Sơn Giã Nhàn Vân 45 chương 432 kiếm khí lĩnh vực nếu như tại mảnh này hắc hải bên trong, phủ kín trắng toan toát bạch cốt, cảm giác kia sẽ càng cường liệt. Có thể cho dù là như bây giờ, yêu nguyên vẫn là để cho nữ cử nhân cùng Hoa Thừa Phong nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là cái kia phiến hắc hải sao? Hoa Thừa Phong lẩm bẩm nói, quả nhiên rất dị dị, chung quanh gió đều tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Trong gió biển khí tức. Luôn có cố làm cho tâm thần người không yên cảm giác. Nữ cử nhân nhíu mày. Hỏi. Mười mấy vạn dặm hải vực đều là như thế vân bất lưu gật đầu nói. Nam hải đi về phía không rõ ràng. Thế nhưng đồ vật đi về phía. chí ít có mười vạn dặm đi trên vùng hải vực này. Mưa to gió lớn ngược lại là hiếm thấy. Nhưng chính là cách này âm ua. để cho người ta không tự chủ được cũng cảm giác lỗ chân lông rợn ra gà tựa như hoa huyên nói có cố làm cho tâm thần người không yên khí tức tại quấy phá nghĩ đến hẳn là vị này ám giả quân vương sát lục khí tức đi vân bất lưu không khỏi cười khổ nếu như không có dùng thần thức dò đường ai cũng không biết tại mảnh này biển sâu phía dưới ẩn giấu đi cái dạng gì quái thú chỉ khi nào vận dụng thần thức Núp ở dưới đáy biển những cái kia biển sâu cự thú Liền sẽ trực tiếp đánh tới Không có bất kỳ cái gì dò xét Chính là trực tiếp giết tới Hắn nói Nhìn về phía nữ cử nhân cùng hoa thừa phong Nói Các ngươi có thể thử một chút hai người nhìn nhau Sau đó đều đem riêng phần mình tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí thả ra ngoài Không bao lâu Vân Bất Lưu liền phát hiện hai người thần sắc biến đổi Nhìn nhau Sau đó nhìn về phía hắn Vân Bất Lưu Quả nhiên như ngài sở liệu Nó đến rồi Vân Bất Lưu hỏi Cái gì cấp độ có thể cảm giác được sao hoa thừa phong nhẹ gật đầu Nên chỉ có hoang cấp Mặc dù rất cuồng bạo Có thể cảm giác cũng không phải là mạnh phi thường bộ dáng, Ta nên có thể ứng phó Vân Bất Lưu mỉm cười nói muốn cùng nó đánh một trận sao ta muốn thấy xem các ngươi kiếm tung để tử đều là thế nào đối địch đâu hoa thừa phong cười ha ha một tiếng nói tốt thế là ba người ngay tại bờ biển một khối nham đá ngầm san hô bên trên đứng đấy yên lặng chờ đợi thẳng đến nơi xa bên trong biển sâu truyền đến cử thú cuồng bạo tiếng gào thét sau đó một đảo rộng chừng hơn 10 dặm cao tới hơn trăm trượng sóng lớn lật trời mà lên Hướng phía bọn hắn sôi trào mãnh liệt mà tới. Một đầu biển sâu cử thú liền nằm ở đầu sóng bên trên. Trừng mắt to lớn hai con mắt màu đỏ ngòm. Hướng bọn họ nhìn chằm chằm mà tới. Kia là một đầu hình thái khá giống cá xấu nhưng lại mọc ra ba con sừng nhọn quái thú. Xa xa quái thú kia liền mở ra miệng to như chậu máu, hướng bọn họ nhổ ngụm năng lượng nước miếng tới. Vân bất lưu cùng nữ cử nhân đều không hề động. Hoa thừa phong thân hình nhảy lên. Nhảy vào không trung. Cũng chỉ hướng phía trước chỉ một cái. Tay áo tung bay ở giữa. Một đảo kiếm khí tung hoành mà đi. Năng lượng nước miếng cùng kiếm khí trong nháy mắt trên mặt biển chạm vào nhau. Nổ tung một đảo sóng khí. Sóng khí quét sạc ở giữa. Phía dưới mặt biển phảng phất bị một cái bàn tay vô hình giảm thấp xuống mấy trượng. Nhưng mà cơn sóng khí này cuốn về phía cử thú dưới thân sóng lớn lúc, nhưng căn bản vô pháp dung chuyển cái kia đảo sóng lớn. Vân bất lưu thanh âm từ phía sau truyền đến. Hoa huyên đừng lo lắng. Nếu là đánh không lại, ngươi liền hướng lui lại. Ta lúc nào cũng có thể sẽ mở ra trận pháp để ngươi tiến vào bên trong. Hoa thừa phong nghe được vân bất lưu lời này. Không khỏi ầm ý cười ha <cười> ha. Sau đó liền gặp hắn hai tay hợp lại một tấm Từng dãy kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn Tiếp theo, hai tay của hắn đẩy về phía trước Một hàng kia bài kiếm khí trường kiếm liền hướng cái kia cử thú bay đi Muốn nói pháo đài di động, hiện tại hoa thừa phong mới là Không nói cái khác Riêng là cách này kiếm khí hoành không bay vụt hình ảnh Liền đẹp trai đến làm cho người sợ hãi thán phục Kiếm tu để cho nhất người cảm thấy xuất khí Chính là cách này vạn thiên kiếm khí xuất thủ trong nháy mắt liền tại cách này vạn thiên kiếm khí tung hoành Bắn về phía cử thu thời điểm Hoa thửa phong hai tay dơ cao Phản phất giống như là nắm chắc lấy một thanh vô hình kiếm một dạng Sau một khắc Một đảo kiếm quang đột nhiên mà hiện Kiếm quang trong nháy mắt biến lớn biến lớn Phản phất muốn xông phá chân trời Trước đó cái kia vạn thiên kiếm khí bắn về phía đầu kia cử thú. Đầu kia cử thú chỉ là nhắm lại hai mắt. Não đại đột nhiên vung một cái. Liền gặp một mảnh màn nước bị nó từ trong biển vung ra. Hóa thành một đảo hải lưu. Phóng tới những cái kia kiếm khí. Kiếm khí chém vào hải lưu bên trong. Còn không có chém tới đầu kia cử thú. Cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Chạm ngay tại cái kia vạn thiên kiếm khí bị tiêu hao sạch sẽ lúc hoa thừa phong hét lớn một tiếng đem trong tay cầm cái kia đạo cực lớn kiếm khí vung chém ra đi kiếm khí vạch phá mặt biển cày ra một đạo sóng bạc hóa thành hai đạo sóng lớn hướng hai bên dũng mánh lao tới mấy chục sầm khoảng cách cơ hồ trước mắt đã áp sát có thể cũng cũng đủ đầu kia cự thú kịp phản ứng chỉ thấy nó hai cái móng vuốt lớn đến dưới thân sóng lớn vỗ Sóng lớn chia hai cỗ, hóa thành hai đầu nếu như cùng đầu kia cử thú đồng dạng bộ dáng dòng nước, hướng phía cái kia đảo kiếm khí đánh tới. Lúc này, hoa thừa phong bên người xuất hiện lần nữa vạn thiên kiếm khí. Lần này kiếm khí không tiếp tục lung tung bay vụt ra ngoài, mà là hóa thành một đầu vạn thiên kiếm khí hình thành phi long. Xuất hiện tại dưới chân hắn, hoa thừa phong chân đạp kiếm khí phi long. Bên người vô số kiếm khí phi kiếm tại xoay tròn Hướng phía đầu kia cử thú liền nhào tới Bộ dáng kia Tựa hồ muốn cùng cái kia cử thú cùng chết một dạng Trước đó chém ra cái kia đạo cực lớn vô cùng kiếm khí Lúc này đã cùng đầu kia cử thú đánh ra tới hai đạo cử thú hải lưu đụng vào nhau Hải lưu bị kiếm khí chạm tan Có thể kiếm khí cũng đã mất đi vừa bắt đầu lúc phong mang khi kiếm khí mang theo dư hình chém về phía đầu kia cự thú lúc cự thú chỉ là trầm thấp đầu mặc cho cái kia đạo kiếm khí chạm tại nó đỉnh đầu sừng dài bên trên cũng không có cho nó thân thể mang đến cái gì ra dáng tổn thương gào nhìn xem hoa thừa phong chân đạp kiếm khí phi long mà đến cự thú gầm thép một tiếng trong biển cái kia đạo chiều rộng hơn 10 dặm sóng lớn đột nhiên cuốn ngược nhập không mà cự thú thân hình cũng ẩn vào sóng lớn bên trong đây là lĩnh vực lực lượng nữ cử nhân nhìn về phía vân bất lưu hai người cùng nhau cùng cự thú còn có cách xa hàng trăm dặm lĩnh vực lực lượng cũng không đạt được bọn hắn nơi đó cho nên nữ cử nhân mới có câu hỏi này vân bất lưu gật đầu nói những thứ này trong biển cự thú lĩnh vực lực lượng bình thường đều là thủy thuộc tính ngươi cùng hoa huyên giao thủ qua Hắn lính vực là cái gì thuộc tính lực lượng ngươi xem liền biết nữ cử nhân hướng nơi xa nao xuống miệng. Lúc này. Hoa thừa phong dưới chân kiếm khí phi long đất tản ra. Hóa thành từng đảo từng đảo kiếm khí trôi nổi tại thân thể của hắn bốn phía. Những cái kia hải lưu phóng tới hắn lúc. Căn bản gần không được hắn thân. Kiếm khí lĩnh vực vân bất lưu dò xét tính hỏi. Nữ cử nhân nhẹ gật đầu. Nói. Kiếm quang hóa khí hóa tơ Không lọt chỗ nào Khó lòng phòng bị vân bất lưu lại nhìn về phía nàng ngươi là cái gì thuộc tính lĩnh vực nữ cử nhân liếc hắn một cái Bí mật vân bất lưu Lúc này cử thú cùng hoa thừa phong ở giữa chiến đấu Lại một lần nữa tiến nhập rồi gây cấn Thế nhưng thời gian ngắn bên trong Lại là người này cũng không thể làm gì được người kia cự thú thủy chi lĩnh vực vô pháp đem hoa thừa phong vây khốn. Mà hoa thừa phong kiếm khí lĩnh vực tiến nhập cái kia phiến thủy chi lĩnh vực bên trong, uy lực cũng lập tức yếu bớt hơn nửa, đánh tới to lớn che trên thân, liền cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Đối mặt cuộc diện này, nữ cự nhân liền hỏi Vân Bất Lưu: "Ngươi khi đó là thế nào săn giết những cái kia biển sâu cự thú theo tình hình này đi xuống?" không phải đợi đến một phương nguyên khí hao hết không thể. Vân Bất Lưu nghe vậy cười không nói. Sơn Giã Nhàn Vân 45 chương 433 mãng liền xong việc đại chiến hai ngày hai đêm. Mặc dù biển sâu cử thú dần dần rơi xuống Hạ Phong, nhưng nói cho cùng, Yêu Nguyên vẫn là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoa Thừa Phong muốn nhanh chóng chém giết đầu này cử thú, Đồ khó có chút lớn. chủ yếu là thủy chi lĩnh vực có chút làm người buồn nôn tất cả công kích tiến vào bên trong uy lực đều có thể bị yếu bớt hơn nửa không phải là tốc độ bị trì hoãn chính là uy lực bị suy yếu lại thêm cử thú lực phòng ngự kinh người lạ thường bị suy yếu đại chiêu oanh trên người nó tạo thành tổn thương cũng biến thành cực kỳ có hạn huống chi tại không có trận pháp ngăn cản ngoài giới khí tiến nhập nơi này Bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng mà tinh luyện nguyên khí Nhất thời bán hội ở giữa Chỗ nào có thể được chia ra thắng bại tới Ngược lại là bọn chúng tranh đấu Đưa tới một ít biển sâu cự thu chú ý Đã có hai đầu biển sâu cự thu khống chế lấy sóng biển Hướng bọn họ cái phương hướng này đuổi giết mà tới Vân bất lưu mắt nhìn nữ cự nhân Mỉm cười nói Chúng ta một người một đầu nữ cự nhân nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt nàng đoán chừng vân bất lưu là muốn nhìn một chút nàng lĩnh vực lực lượng là cái gì mặc dù nàng không muốn trực tiếp nói cho hắn biết nhưng lại không ngại đem cái này lực lượng bày ra hai người một bên nhìn xem hoa thừa phong tiếp tục cùng đầu kia cá sấu bộ dáng sừng dài cự thú chiến đấu một bên chờ đợi cái kia hai đầu cự thú đưa tới cửa cứ như vậy chậm rãi chờ lấy đợi có hơn nửa ngày thời gian cuối cùng hai đầu cự thú khoan thai tới chậm trong đó một đầu bộ dáng giống cá trình điện nhưng lại mọc ra tứ chi thân thể như là dao long có thể toàn thân trên dưới lại là không có nửa mảnh lân giáp bên ngoài cơ thể cho người ta một loại trơn mượt cảm giác liền liền bốn cái móng vuốt tựa hồ cũng là không có nanh vuốt màng trào nhìn tựa hồ người vật vô hại Có thể theo nó toàn thân lỗ thủng dày đặc liền có thể có thể nghĩ nó có lẽ thực sẽ phóng điện. Bên kia còn lại là khá sống phóng đại vô số lần tôm cô. Một đôi màu đen câu chảo Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hình thể so cái kia bốn chân cá trình điện còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nó cái đuôi lớn như quạt nhẹ nhàng tại mặt biển vỗ liền có thể bắn ra cách xa mấy chục dặm Vân bất lưu nhìn về phía nữ cử nhân. Nói. Đầu kia nhìn biết phóng điện giao cho ta. Người đối phó mặt khác đầu kia nhìn hung tàn hơn một ít. Có không có lòng tin nữ cử nhân tay trái kiếm. Tay phải nện. Thả người nhập không. Thép dài cười sang sảng, Giao cho ta đi Vân bất lưu cười ha ha. Tay dơ lên. Trong cơ thể nguyên khí dâng trào. Một cây điện mâu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Hướng phía đầu kia bốn trào cá trình điện thú bắn ra mà đi. Những năm gần đây, Vân Bất Lưu vẫn luôn tại dùng biển sâu cử thú kim tủy cùng mật những tới bổ khuyết thân thể cần thiết tuyệt đại đa số năng lượng. Là lấy nguyên khí cũng không có bị trên phạm vi lớn tiêu hao. Trước đây đầu kia biển sâu cử thú kim tủy, bây giờ đã sớm bị hắn sử dụng hết. Giống một mảnh hồ nước một dạng mật những cũng bị hắn tiêu hao hết gần nửa. Cho nên lần này tới, hắn chuẩn bị làm nhiều vài đầu biển sâu cử thú trở về. Trước tiên đem thân thể cách này hang không đáy lấp đầy lại nói. Nếu như giống đã từng như thế, từ thân thể từng cái khí quan, đến cốt tùy, thần kinh, làn da tổ chức các loại tế bào đều bổ sung đi qua. Cái kia cần thiết tiêu hao hết kim tùy, có thể nói là lượng lớn. mà cái này lượng lớn năng lượng nên từ đâu tới đây mảnh này hắc hải hiển nhiên chính là tốt nhất chỗ điện mâu vạch phá mặt biển mang theo tách tách âm thanh cùng hồ quang điện lấp lói bộ dáng hướng phía đầu kia mấy chục sẵn có hơn khống chế lấy sóng lớn mà tới siêu cấp cá trình điện thú bay đi siêu cấp cá trình điện thú cũng cảm thấy cái kia điện mâu bên trên mang đến hủy diệt sát ý Lắc đầu vấy đuôi ở giữa liền vung ra một dòng nước Hướng phía điện mâu quấn xoắn mà tới Dòng nước đụng phải điện mâu lúc Nhao nhào vỡ nát ra Thế nhưng theo tre già măng mọc dòng nước Điện mâu cũng dần dần biến nhỏ Điện mâu bên trên dòng điện Đều bị những cái kia dòng nước cho phân đi rồi Một bên khác Nữ cử nhân mang theo cử kiếm cùng cử chùy Vọt thẳng hướng đầu kia cử thú Chạy trước chạy trước Thân thể nàng liền đột nhiên phóng đại Trong tay cử chùi cùng cử kiếm Cũng đi theo phóng đại Toàn bộ nhìn tựa như một cách chân chính đỉnh thiên lập địa cử nhân Mà trái lại cách kia tương tự tôn cô một dạng cử thú Hình thể tựa hồ co lại rất nhiều Rõ ràng trước đó còn có hơn 2.000 mét dài cảm giác Hiện tại chỉ còn lại một nửa Khi vân bất lưu liếc về một màn này thời điểm Tâm trung trực hô ồ thảo không thôi Có chút làm không rõ ràng. Cô gái này cử nhân lĩnh vực lực lượng rốt cuộc là cái gì như thế nào kỳ lạ như vậy liền ruột gì thanh chính mình biến lớn. Thanh địch nhân thu nhỏ mặc dù cô gái này cử nhân nhìn có vài chục mét cao. Có thể yêu nguyên có thể nhẹ nhàng như thường mà trên mặt biển chạy vội. Mặc dù cao mấy chục mét hình thể tại cái kia cử thú trước mặt. Cũng không tính là gì. Trên người cử thú cái kia đảo sóng lớn trước mặt. Càng là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, khi nữ cử nhân vung lên cử chuỷ lúc, không khí chung quanh đều phản phất ngưng trệ. Cử chuỷ nện hướng cái kia đảo sóng lớn trong nháy mắt liền đem sóng lớn từ dễ bên trên nện bảo. Nàng vung lên cử kiếm. Trong nháy mắt liền đem nện bảo bọt nước bổ ra. Một đảo cực lớn kiếm khí hướng phía đầu kia cực lớn tôm cô chém tới. Khi siêu cử hình tôm cô chảo nhận đột nhiên bắn ra. vung hướng đạo kiếm quang kia Căng kâng kâng kiếm quang cùng chảo nhận vung ra nhận quang chạm vào nhau phản phất giống sắt thép va chạm một dạng nữ cự nhân hai chân trên mặt biển dấm mạnh cực lớn thân hình phóng lên tận trời sau đó hất tay phải lên bên trên chùi sắt lớn hướng phía cái kia tôn cô chảo nhận liền nện xuống đi chỗ nào mạnh mẽ liền đánh chỗ nào tựa hồ đã thành rồi nữ cự nhân chiêu bài Loại cảm giác này hoàn toàn chính là mãng liền song việt. Xét đánh. Vân bất lưu thân thể chậm rãi bay lên không tại nó toàn thân xuất hiện vô số lôi đình. Cái kia siêu cấp cá trình điện thú gặp cách này hẹp dài thân thể cũng đi theo ốn lượng bay lên không. Toàn thân đồng dạng xuất hiện lôi đình. Nhìn nó bộ dáng, Tựa hồ cũng là lấy tu lôi đình làm chủ. Nhìn thấy tình huống này. vân bất lưu liền biết chính mình đụng phải đối thủ mà lại từ cá trình điện thú lớn như vậy hình thể đều có thể đằng không bay lên đến xem vân bất lưu thậm chí cảm thấy đến đầu này cá trình điện thú đối với lôi đình vận dụng so với hắn còn cao minh hơn mấy phần ít nhất đầu này siêu cấp cá trình điện thú đã hiểu được vận dụng điện tử lực cũng đem điện tử lực chuyển đổi thành sức đẩy dùng cố lực lượng này Đưa nó cái kia cuốn đại thể hình nâng lên. Mà trái lại cái khác cử thú. Liền không có loại năng lực này rồi. Bọn chúng ngoại trừ biến hóa thành người. Bình thường khôi phục bản thể thời điểm. Đều rất khó trực tiếp vận dụng tinh thần lực đem chính mình nâng lên. Bởi vì bọn hắn hình thể quá lớn trọng lượng quá nặng. Có thể đầu này cá trình điện thú lại hoàn toàn không có loại vấn đề này. Cho nên... Vân Bất Lưu không khỏi đối với nó có chút sợ hãi thán phục. Thế là, tại đơn giản cùng đầu này cá trình điện thú dò xét một phen sau đó, hắn liền rút lui. Vân Bất Lưu yên lặng đem đầu này siêu cấp cá trình điện thú dẫn hướng bờ biển chuẩn bị dùng trận pháp đem vây giết. Nếu như là dùng trực tiếp dùng lôi đình lĩnh vực. Tiến hành lôi đình đối oanh lời nói. Vân Bất Lưu cảm thấy mình không nhất định có thể đánh cho qua người ta. Điểm ấy... Hắn nhiều ít vẫn là có chút tự mình hiểu lấy Mà đầu kia siêu cấp cá trình điện thú Cũng hiển nhiên không có ý thức được vân bất lưu dùng tâm hiểm áp Hoặc là nói Lấy siêu cấp cá trình điện thú loại này bị người điều khiển Mất trí tình huống dưới Căn bản là vô pháp phát hiện vân bất lưu cho chúng nó bày xuống những cảm bấy kia Thế là đầu này siêu cấp cá trình điện thú rất dễ dàng mà liền bị trận pháp cho khốn trụ Sơn giã nhàn vân 45 chương 434 lôi điện cùng tử lực nói một cách chính xác hơn Lôi thuộc tính là rất khó bị cái gì thuộc tính khắc chế Tuy nói kim, gỗ, nước đều có thể dẫn điện Điện xuống mổ bên trong cũng sẽ tiêu tán Nhưng chỉ cần sức mạnh sấm xét cường đại Kim cũng có thể bị giá luyện Gỗ cũng có thể bị thiêu đốt Nước cũng có thể truyền điện Lôi còn có thể sinh ra lửa đến, lôi cùng lửa đụng phải một khối, đó chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Cho nên, muốn đối phó lôi đình chỉ có thể dùng gió thổi đi trong không khí dẫn điện hạt. Dùng phong thuộc tính lực lượng ngưng tủ ra từng khối bình chướng đến cũng có thể ngăn cản lôi đình khuyết tán. Thế là, vân bất lưu đem đầu này siêu cấp cá trình điện thú dẫn vào mê tung trận sau đó. liền khởi động một cái thiên phong đại trận. Tại gió lúc mà thổi đến phía dưới, siêu cấp cá trình điện phóng xuất ra lôi đình chi lực. nhau nhau bị thổi làm đã mất đi chính xác. Mà gió lúc bên trong xuất hiện phong nhận cũng cho đầu này cá trình điện thú mang đến không ít phiền phức. Bất quá khách quan mà nói, đối phó đầu này siêu cấp cá trình điện thú độ khó. Muốn so đối phó cái khác biển sâu cử thú cao hơn nữa một ít. Rốt cuộc hắn vô pháp mượn nhờ lôi đình sơn mạch lôi đình chi lực. Có thể cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một cái hao tổn chữ. Đem đầu này siêu cấp cá trình điện thú vây khốn sau đó. Vân bất lưu vừa xài bước xuất trận pháp. Cũng hướng hoa thừa phong cùng nữ cử nhân truyền âm nói. Các ngươi trước đem cử thú dẫn vào trận bên trong đi muốn đánh liền tiếp tục đánh. Không muốn đánh liền mượn nhờ trận pháp ẩm tàng lại khí tức. miễn cho lại đem cái khác cự thú hấp dẫn tới người khác nghe vậy liền đều thừa cơ đem riêng phần mình cự thú đến trận pháp bao trùm chỗ dẫn dụ xem người khác bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng vân bất lưu liền muốn cười kỳ thật dẫn dụ những thứ này biển sâu cự thú không cần để ý như vậy thận trọng những thứ này cự thú lúc này trong ý thức chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là đem trước mắt đối thủ giết chết Bọn chúng ý chí đã bị cái kia đêm tối chi vương cho khống chế rồi, không có dư thừa ý niệm. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này hai đầu cử thú sau cùng đều bị dẫn vào trận bên trong. Sau đó, vân bất lưu mở ra vài tòa trận pháp, mê tung trận ẩm tàng khí tức chi trận. Nhị vị còn muốn tiếp tục đánh sao vân bất lưu hỏi. Hoa thừa phong cắn răng nói đánh ta cũng không tin đánh không chết ra hỏa này. Nữ cử nhân không có trả lời thế nhưng nàng dùng hành động trả lời Bất quá nàng đối thủ kia khó chơi trình độ cũng vượt ra khỏi nàng tưởng tượng Khi đầu kia tôn cô phóng xuất ra nước lĩnh vực sau đó Nữ cử nhân đụng phải tình huống cùng hoa thừa phong tình huống còn kém không nhiều lắm Mà nàng so hoa thừa phong thảm hại hơn là Nàng lĩnh vực lực lượng Vô pháp khắc chế cái kia siêu cử hình tôm cô lĩnh vực lực lượng Nàng hoàn toàn chính là liếc qua một luồng khí. Tại đối phương lĩnh vực bên trong. Cùng đối thủ cứng đối cứng tiến hành giao thủ. Tuy nói rõ ràng có thể rất đơn giản kéo từ đối thủ. Hai người lại vẫn cứ phải làm chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhìn có chút ngu xuẩn. Có thể vân bất lưu cũng không có nhiều lời. Rốt cuộc đây là bọn hắn chiến đấu có lẽ dính đến một ít chiến đấu lý niệm. Hắn người ngoài này cũng chỉ có thể cung cấp một cách đối lập ổn định chút chiến đấu chỗ Mà không thể trực tiếp ra tay giúp đỡ bọn hắn Vân bất lưu yên lặng nhìn xem bọn hắn cùng cự thú ở giữa chiến đấu Có thể nhìn lâu sau đó liền bắt đầu cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị lên Người tới ta đi thuật pháp cùng lực lượng bắn ra ở giữa Duy hao tổn mà thôi Cho nên Hắn liền xuất hiện ở đầu kia siêu cấp cá trình điện sở tại trong trận pháp Sau đó yên lặng quan sát đầu này siêu cấp cá trình điện thú sử dụng điện từ lực hình thành điện tử sức đẩy nghiên cứu nửa ngày, Vân bất lưu trực tiếp liền cả minh bạc ở trong đó nguyên lý rồi Trên thực tế, có dòng điện địa phương Liền nhất định có từ trường Cách này cao trung vật lý cũng sớm đã học qua Chỉ là lúc trước hắn không có cẩn thận nghiên cứu mà thôi. Hắn trước kia chỗ nhiên. Cứu đồ vật đều là phù trận cấm chế phương diện. Chân chính bình tĩnh lại lính ngộ chính mình lôi pháp. Vẫn là trước đây lính ngộ đồn pháp thời điểm. Sau một ngày. Khi vân bất lưu triệt để nắm trong tay thế nào chuyển đổi điện tử lực sau đó. Hắn lúc này mới từ ốm tay áo bên trong móc ra một chồng phù lục. Hướng hắn rơi vãi ra ngoài. Sau đó dùng tinh thần lực khống chế những bùa chú kia đánh phía cử thú. Phù lục tại không chung chịu tinh thần lực dẫn động mà bộc phát ra đủ loại năng lượng. Như là hỏa tiến phong đao, mưa kiếm nham trùy. Những vật này nện trên người cử thú. Đối với nó kỳ thật không tạo được tổn thương gì. Thế nhưng dày đặc công ích Lại là có thể nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể nó nguyên khí. tại chảy xuống rồi mổ sấp phù lục. Đánh cho siêu cấp cá trình điện thú không ngừng phấn nộ gầm thép sau đó. Hắn liền xách ra trường kiếm. Lẫn tránh xa xa. Hướng đầu kia cá trình điện thú chảy xuống lên kiếm khí tới. Kết quả vung vung. Hắn liền lợi dụng cơ hội này. Ôn tập lên tối hôm qua hoa thừa phong cùng hắn nói qua ngữ kiếm chi thuật. Đặc biệt là kiếm đồn cách này một khối. Lại qua 2-3 ngày. Cuối cùng. Hoa thừa phong trước tiên đem đầu kia cá sấu thú thu dọn một chút đến. Sau đó thở hồng hộc ngồi tại mất đi sinh mệnh khí tức cá sấu thú trên thân. Kêu gọi vân bất lưu. Trung quanh bị trận pháp ngăn lại gãy. Khí vào không được. Hoa thừa phong muốn mượn cơ hội khôi phục nguyên khí đều không có cách. Trừ phi hắn đem đầu này cử thú kim tủy rút ra luyện hóa thành nguyên khí. Có thể rất hiển nhiên, hắn thấy. Làm như vậy có chút quá lãng phí Có rồi những thứ này cử thú kim tùy, Hắn có thể thêm bồi dưỡng được bao nhiêu học viên tới hắn Thậm chí có lòng tin đem trong học viện những học viên kia Thể chất đề thăng một cái cấp bậc So sánh đã từng cái kia tương đối bản thân cái kia hoa thừa phong Bây giờ hoa thừa phong Hoàn toàn bị vân bất lưu cho cảm hóa rồi Hiện tại một lòng liền nghĩ làm tốt hắn học viện Đang luyện kiếm Vân Bất Lưu cảm ứng được Hoa Thừa Phong kêu gọi, liền ngừng lại. Phát hiện cái kia cố khống chế những thứ này cử thu ý chí chưa vậy Vân Bất Lưu thân ảnh xuất hiện tại Hoa Thừa Phong trước mặt. Hỏi. Hoa Thừa Phong gật đầu nói, phát hiện bị ta chạm diệt rồi. Cố ý chí này cũng không tính mạnh, nhưng lại có chút đáng sợ. ngươi lo lắng là đúng. Rất khó tưởng tượng mảnh này hắc hải bên trong có bao nhiêu hải thú bị cố ý chí này khống chế Thế mà liền dạng này hoang cấp cử thú cũng khó khăn trốn cái này vận mệnh Vân bất lưu đem nơi này trận pháp đóng lại Để cho ngoại giới khí có thể tiến đến vừa nói Đoán chừng là từ nhỏ đã bị khống chế Cho nên thói quen sau đó Cũng không biết phản kháng đi hoa thừa phong có chút lo lắng nói Có thể coi là chúng ta như vậy chém giết Cũng thế là vô bổ đi cái kia phiến hắc hải bên trong. Có bao nhiêu cử thú đang không ngừng tiến hóa khó mà tính toán đi vân bất lưu nghe vậy. Cũng chỉ có cười khổ. Cái kia có thể có biện pháp nào mảnh này hắc hải. Chính là hải lão bọn hắn. Cũng lấy nó không thể làm gì. Người suy nghĩ một chút. liền bọn hắn loại này uy tín lâu năm hoang cấp đều không thể làm gì. Có phải hay không đủ để chứng minh? Trong này ít nhất cũng có hoang cấp cao giai cử thú tồn tại hoa thừa phong nhìn xem vân bất lưu. Hỏi. Nếu như là hoang cấp cấp cao cử thú. ngươi trận pháp này có thể khống chế được nổi sao vân bất lưu gật đầu nói. Nếu như là hoang cấp. Bất luận cấp thấp vẫn là cao giai Ta cũng còn có một chút lòng tin. Sợ là sợ xuất hiện hồng cấp cử thú. Tuy nói hồng cấp đã dính đến thiên địa quy tắc Cũng không nên quên Vị kia ám giả quân vương thực lực chân chính Thế nhưng là cấp vũ trụ khác Hoa thừa phong sườn sốt một chút Cười khổ nói Vị kia ám giả quân vương khẳng định ra không được đi nếu không còn có chúng ta chuyện gì Nhanh đi về rửa sạch sẽ cổ chờ lấy chính là Thế nhưng hắn ý chí đã thẩm thấu ra rồi Có không có khả năng khống chế trong đó một một đầu cự thú đi vào hồng cấp ta cảm thấy là có khả năng này Trừ phi vị kia ám giả quân vương cũng không nắm chắc khống chế được nổi hồng cấp cử thú Có thể khả năng này Ngươi cảm thấy lớn sao hoa thừa phong nghe vân bất lưu kiểu nói này Cũng có chút luống cuống Vậy theo ngươi ý tứ Lại nên làm như thế nào không ngừng đem những cái kia cử thú dẫn tới vây xếp rồi ngoại trừ biện pháp này Ta tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới Đang nói Vân bất lưu giật mình Nhảy đến không trung tinh thần lực thả ra ra ngoài Gào Tinh thần lực thế giới bên trong Một đầu cự thú hướng hắn gầm hét lên Chấn động đến hắn tinh thần lay động Sơn giã nhàn vân 45 chương 435 Lần này là con lớn đầu này Đột nhiên xuất hiện biển sâu cự thú Tu vi muốn vượt qua Vân bất lưu rất nhiều Theo nó cường độ tinh thần lực đến xem, ít nhất cũng là hoang cấp cử thú bên trong cấp cao, nên không có đến hồng cấp. Đừng nhìn hồng cấp con cao hơn hoang cấp một cách đại cảnh giới, có thể giữa hai bên trinh lịch, liền cùng hoang cấp cùng thiên cấp ở giữa trinh lịch. Có thể nói là khác nhau trời vực, thiên cấp cường giả lại thế nào mạnh cũng nện bất quá hoang cấp cường giả. Bởi vì tại hoang cấp cường giả lĩnh vực bên trong, lực lượng trồng chất quá mức đáng sợ. Cho dù giống vân bất lưu loại này tại thiên cấp thời điểm liền vượt qua cùng cấp bậc rất nhiều tu sĩ. Cũng không thể nào là hoang cấp tu sĩ đối thủ. liền cùng hàng duy đà kích đạo lý đồng dạng. Cả hai chỗ đứng chiều không gian là khác nhau trời vực. Bất quá hoang cấp cùng hoang cấp ở giữa. Tuy có mạnh yếu. Có thể có thể mượn ngoại lực tình huống dưới. Làm được lấy yếu thắng mạnh ngược lại là có khả năng. Nếu như là thiên cấp tu sĩ bày xuống trận pháp. Có thể hay không vây khốn hoang cấp tu sĩ. Thật đúng là khó nói. Tựa như vân bất lưu hiện tại bày xuống siêu cấp đại trận. Cũng không có lòng tin có thể vây khốn hồng cấp cường giả đồng dạng. Nhưng đối phó với cùng cấp bậc tu sĩ. Vậy liền liền lòng tin mười phần rồi. Vân Bất Lưu cũng không biết tại mảnh này hắc hải bên trong là có hay không có hồng cấp cử thú. Có thể cảm giác được đầu này cử thú không phải là hồng cấp. Mặc dù tinh thần lực bị trấn phía dưới. Nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán chừng. Có thể là cách phương hướng này cử thú đồng thời biến mất ba đầu. Lại thêm bên này náo ra tới đồng tính không nhỏ. Cho nên đối phương phái ra hoang cấp cấp cao cử thú tới xem một chút tình huống đi chuyện này đối với Vân Bất Lưu mà nói. Kỳ thật cũng không tính là chuyện gì tốt. Có thể muốn giải quyết triệt để hắc hại vấn đề. Rồi lại không muốn gây nên vị kia ám giả quân vương đối với hắn chú ý. Hiển nhiên là rất không có khả năng. Đoán chừng sớm tại năm 6 năm trước. Tại hắn Vân Bất Lưu săn giết cái kia năm đầu biển sâu cử thú thời điểm. Vị kia ám giả quân vương liền đã để mắt tới hắn đi hiện tại liền lặng lẽ xử lý nhân ra ba đầu. Mặc dù còn có hai đầu cự thú không có xử lý. Có thể mài chết bọn chúng. Cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề mà thôi. Như vậy giết tiếp. Cho dù mảnh này hắc hải bên trong ẩm giấu đi cự thú vô số. Cũng không đủ bọn hắn giết đi cho nên. Đối phương mới có thể sẽ có loại thẻn quá hóa giận cảm giác. Vừa nghĩ như thế, Vân bất lưu ngược lại liền nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy nếu là đối phương không có hồng cấp cử thú tồn tại lời nói. Vậy liền giống như bây giờ. Chầm rãi mài chết đối phương. Khả năng hay là vô cùng cao. Rốt cuộc cử thú tốc độ phát triển kỳ thật cũng không có nhanh như vậy. Giống hổ tử cùng tiểu đoàn tử. Cùng với đại phong cùng đại giác bọn chúng. Trải qua vân bất lưu nhiều năm như vậy bồi dưỡng cùng chiếu cố. Cũng mới hoàng cấp. Cũng chính là siêu cấp mãnh thú cái này cấp bậc mà thôi. Muốn trưởng thành là thiên cấp siêu cấp cử thú. Còn không biết muốn bao nhiêu thời gian dài. Huống chi là từ thiên cấp trưởng thành đến hoang cấp rồi. Cái này cấp bậc độ khó càng lớn. Thiên cấp đến hoang cấp. Là một cái đường ranh giới. Không chỉ có muốn lính ngộ xuất lực lượng bản nguyên. Còn cần trải qua hoang giáp, mà có thể thành công trải qua hoang thiên giếp cử thú trên cơ bản trăm không còn một. Cho nên cho dù là mảnh này hắc hải hải thú số lượng khó mà đoán chừng. Có thể nghĩ muốn từng bước một leo lên đến hoang cấp cử thú hàng ngũ này. Cũng là cần vô số thời gian. Vân Bất Lưu cảm thấy bên cạnh hắn hiện tại có tư cách độ hoang thiên giếp cũng chỉ có tiểu bạch. Còn như tiểu Mao cầu. Gia hỏa này cũng không biết là cái gì tình huống Nói nó là hoang cấp đi nhìn cũng không giống Rõ ràng không có hoang cấp cử thú nên có được biến hóa chi thuật Rốt cuộc vượt qua hoang kiếp liền có thể hóa hình thành người rồi Từ tiểu mau cầu đạp đến hải lão tiến hắn biến hình thuật tiểu kim bài Nó không ngừng lấy ra chơi liền có thể nhìn ra được Tiểu mao cầu cũng không bài xích chính mình biến thành nhân loại hình thái Nhưng nó bình thường cũng không có thể hiện ra biến hình năng lực này. Cho nên vân bất lưu suy đoán, nó cũng không có đạt đến hoang cấp. Nhưng khi sơ hắn tại lôi đình sơn mạch độ hoang giếp thời điểm, thiên giếp lại là tiểu mao cầu cho dẫn tới. Vậy liền nói rõ, tiểu Mao cầu tu vi. Không hề giống nó bình thường triển hiện ra như thế nước. So sánh tiểu bạch, tiểu mao cầu cho vân bất lưu cảm giác muốn càng thêm thần bí một ít. Không rõ lai lịch giống loài không rõ thực lực không rõ Bất quá cho dù nhiều như vậy không rõ Vân bất lưu đối với tiểu Mao cầu lại là rất yên tâm Bởi vì tiểu gia hỏa này chưa hề hại qua hắn Mà lại nhiều năm như vậy Cùng nhau đi tới Cũng chỉ có lần này bởi vì cùng hổ tử một khối ra ngoài sóng Cho nên nó mới không cùng tới trước kia hắn ở đâu tiểu mao cầu trên cơ bản chính là theo tới chỗ đó tiểu mao cầu thế nào trưởng thành không nói trước tiểu bạch là như thế nào trưởng thành vân bất lưu thế nhưng là nhìn ở trong mắt theo nó nuốt vào viên kia bảo châu bắt đầu lại đến đạt được nó phủ mẫu di trạch lại đến sau đó mấy lần uống kim tủy nuốt kim cốt lại đến sau đó cho nó bố trí tổ khí trận Đoạn đường này bồi dưỡng xuống tới cũng bỏ ra gần 30 năm thời gian mới có dạng này thành tựu. Còn như nó lúc nào có thể đổ hoang kiếp cái này liền không được biết rồi. Bất quá vân bất lưu vẫn là hy. Vọng nó có thể thêm lắng đỏng lắng đỏng, không dùng gấp gáp như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải là tiểu mao cầu dẫn tới thiên lôi bổ hắn, để cho hắn giữa bất chi bất giác liền vượt qua chính mình hoang kiếp, Vân bất lưu thậm chí muốn tại thiên cấp cảnh giới này ở lâu một đoạn ngày tháng Nghĩ tới những thứ này Vân bất lưu trong lòng thất vọng liền bị hóa tan không ít Sự tình còn không như trong tưởng tượng bết bát như vậy Kỳ thật bết bát nhất cuộc diện Bất quá chỉ là mảnh này hắc hải bên trong có hồng cấp biển sâu từ thú tồn tại Bọn hắn không địch lại Mặc kệ tùy ý phát triển mà thôi Mà so cái này biết bát nhất còn biết bát hơn cuộc diện Bất quá chỉ là mảnh này hắc hải bên trong tồn tại thượng cổ truyền tống trận Tương lai một ngày nào đó Ngoài hành tinh tu sĩ hàng lâm nơi đây mà thôi So cái này càng hỏng bếp còn biết bát hơn cuộc diện Bất quá chỉ là bây giờ trưởng khống mảnh này hắc hải vị này ám giả quân vương đột nhiên tóc thần tinh thông Cùng những cái kia ngoài hành tinh tu sĩ liên thủ mà thôi Khi từng cái hỏng bếp cuộc diện dần dần bày ở ngoài sáng sau đó, Vân Bất Lưu đột nhiên cảm thấy, kỳ thật cũng không có gì lớn à. Đơn giản chính là tương lai xuất hiện một ít khó mà ngăn cản cử thú mà thôi. Chính xác muốn nói ngoài hành tinh tu sĩ cùng vị kia ám giả quân vương liên thủ. Khả năng đến gần vô hạn bằng không. Giống U Uyên Chi Chủ. Sát lục Chi Chủ những thứ này cổ xưa tồn tại. Lại thế nào có thể sẽ cùng nhân loại tu sĩ liên thủ đây không phải bọn hắn phong cách. Những cái kia gì tinh tu sĩ trong mắt bọn hắn. Cũng đồng dạng là có thể giết chóc đối tượng. Không phải là bị khống chế sau đó mất trí. Chính là cái chết. Nếu không thượng cổ tu sĩ môn cũng không cần thiết đem những tồn tại này phong ấn Vân bất lưu bên cạnh suy tư vừa đánh giá xuống đầu kia đánh tới chớp nhoáng cử thú thực lực. Sau đó chuyển thân trở lại trận bên trong Sông Hoa Thừa Phong nói ra Hoa huynh, ngươi nhanh đi giúp lúa sơn trường Lại có cử thú tới Lần này là con lớn Chúng ta trước tốc độ giải quyết những thứ này nhỏ Lần nữa an tâm đối phó lớn Hoa Thừa Phong nghe vậy Gật đầu xác nhận Còn chưa nâng người liền phát hiện trước mắt tràng cảnh biến đổi Hắn đã được đưa vào rồi nữ cử nhân cùng đầu kia lớn con bì bì tôm sở tại chiến trường. Lúc này nữ cử nhân cùng bì bì tôm kỳ thật đều đã ở vào nỏ mạnh hết đà rồi. Hoa thừa phong mặc dù cũng kém không nhiều nhưng ít ra nghỉ ngơi một trận. Có rồi hắn gia nhập đầu này lớn con bì bì tôm rất dễ dàng liền bị bọn hắn liên thủ xử lý rồi. Sơn giã nhàn vân 45 chương 436 siêu cử hình đa trảo bạch tuộc tại nữ cử nhân liên thủ với hoa thừa phong đối phó cái kia cực lớn con bì bì tôm thời điểm. Vân bất lưu cũng vùng trộm trở lại cái kia siêu cấp điện man thú nơi ở. Nhìn thấy đầu kia điện man thú một bộ mệt mỏi ứng phó phong thuộc tính sát trận bên trong phong đao phong tác. Vân bất lưu vùng trộm xuất ra một cái thẻ kim loại. Dùng tinh thần lực kích hoạt phía trên cấm chế phù văn. Sau đó một cố vô hình năng lượng liền che phủ tại đầu kia siêu cấp điện man thú trên thân. Cái kia siêu cấp điện man thú thân thể trong nháy mắt đi theo thu nhỏ. Siêu cấp điện man thú bị giật nảy mình. Tinh thần lực cùng nguyên khí đột nhiên phun trào. Trong nháy mắt liền phá hết vân bất lưu cái này lặng lẽ meo meo tà áp hoạt động. Thân thể trong nháy mắt khôi phục lại. Nhưng ngay lúc này. Một cây đen nhánh thiết thương đã hướng phía nó não đại gào thét mà tới. Kịp phản ứng siêu cấp điện man thú não đại dương lên. Liền vọt tới. Có thể rút cuộc thân thể thực sự quá lớn. Cho nên vân bất lưu bắn đi ra thiết thương. Vẫn là đâm vào thân thể nó. Chỉ là bộ vị cũng không chí mạng. Mà lại bị nguyên khí giáp chặn lại đại bộ phận uy lực. Chỉ là miễn cứng đâm vào nó chân trước phía trên. Có chút cùng loại nhân loại bả vai đồng dạng địa phương. Thiết thương đâm vào trong cơ thể cảm giác. Khơi dậy siêu cấp cá trình điện hung tính. Nó tức giận hướng vân bất lưu gầm hét lên. Lôi thuộc tính năng lượng pháo. Hướng phía vân bất lưu liền phun tới. Vân bất lưu thân hình khẽ động. Biến mất tại trong trận pháp. Năng lượng pháo đánh vào trận pháp hình thành cảnh vật bên trên. Đem những cái kia cảnh vật đánh cho thất linh bát lạc. Có thể rất nhanh những cái kia cảnh vật liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như là bình thường yêu thú. Nhìn thấy cái này liền rõ ràng chính mình lâm vào mê trận bên trong rồi. Lúc này khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp chạy đi. Phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề gì. Tựa như cái kia bị dây leo biển sát trận khống chế lại đỗ nhất đau. Đáng tiếc. đầu này siêu cấp điện man thú càng thêm không để ý tới trí vật này lúc này phong chi sát trận phong đao cùng phong tác tại vân bất lưu bởi vì điều khiển phía dưới điên cuồng hướng phía đầu kia siêu cấp điện man thú chen trúc mà đi siêu cấp điện man thú tại mệt mỏi ứng phó thời điểm cái kia lớn thiết thương lại bị vân bất lưu dùng tinh thần lực cho ôm trở về sau một khắc lần thứ hai bị hắn bắn ra rồi ra ngoài, vân bất lưu dùng phương thức như vậy, càng không ngừng đem siêu cấp điện man thú nguyên khí tiêu hao, cũng cuối cùng để nó mình đầy thương tích, huyết thủy giải khắp cái kia phiến sơn loan, cuối cùng tại cái kia cực lớn con hoang thú đến trước đó, lớn thiết thương chuẩn xác không sai lầm đâm vào nó trong đầu, đồng thời tiêu diệt điện man thú trong thức hải tồn tại cái kia cố sát lục ý chí. Tiếp theo, vân bất lưu dùng một khối thẻ kim loại, đem siêu cấp điện man thú thi thể thu nhỏ, ném tới bên trong tòa thung lũng kia, mà sau đó đến hoa thừa phong cùng nữ cử nhân sở tại tòa kia trận bên trong, mắt trước làm theo, đem đầu kia cực lớn con bì bì tôm, cùng với hoa thừa phong trước đó chỉnh đốn xuống tới siêu cấp cá sấu thú, tất cả đều dùng thẻ kim loại thu nhỏ sau đó. đem ném vào tòa sơn cốc kia. Các ngươi khôi phục một chút. Cái kia đại yếu đến rồi Vân Bất Lưu vừa nói, biên quan bế ẩm nặc khí tức trận pháp, đồng thời mở ra pháp trận phòng ngự. Cái kia cao tốc phi nước đại tại Hắc Hải bên trên cực lớn con cấp cao hoang cấp biển sâu cử thú. Tại cảm giác được Vân Bất Lưu bọn hắn khí tức lúc, tốc độ liền tăng nhanh mấy phần. Kia là một cái lớn như sơn loan đồng dạng đa trào cá. Hẳn là bạch tuộc loại đi chỉ là chảo có tới chút nhiều. Vượt xa tám cái. Cho nên Vân Bất Lưu trực tiếp đem coi là đa chảo bạch tuộc. Làm đầu kia đa chảo bạch tuộc xuất hiện tại lôi đình sơn mạch phía tây một mảng lớn trận pháp bên ngoài lúc. Một đảo hơn trăm trượng cao sóng lớn. Tại nó chỉ huy phía dưới. Như là một cách cự thủ. Hướng phía phòng ngự trận vỗ tới. Ba. Pháp trận phòng ngự như là giấy tại đảo sóng lớn này trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bất quá vân bất lưu cũng không bối rối. Tại tầng ngoài cùng pháp trận phòng ngự bị phá đi phía trước. Phía sau mấy đảo pháp trận phòng ngự sớm liền đã dâng lên. Sóng lớn đụng phải hai ba đảo phòng ngự pháp trận sau đó. Cuối cùng như thủy triều xuống sóng biển. Không thể ngăn cản hướng lui lại đi. Lộ ra đầu kia siêu cử hình đa trảo bạch tuộc. Đứng tại trận bên trong ba người nhìn thấy đầu này to lớn bạch tuộc thời điểm. Đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Màu hồng phấn quái thú. Tại cách này màu đen trên mặt biển. Thực sự quá bắt mắt. Viên kia cuồn cuộn đầu to. Đường kính tối thiểu có hai ba rằm. Những cái kia trên mặt biển trải rộng ra tới xúc tu cũng coi như đi vào. Cái kia hình thể liền lớn. Đoán chừng có hơn 10 dặm rộng lớn đi dạng này một đầu siêu cấp hoang thú. Rất dễ dàng cũng làm người ta cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đương nhiên, loại cảm giác này là chỉ đến từ trên thể hình mặt. Chân chính đàm thực lực lời nói. Bọn hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng vì thật cũng không có quá mức e ngại. Rốt cuộc đầu này siêu cấp hoang thú cũng không phải là hồng cấp. Mặc dù cảm giác khó mà tương đương. Nhưng ở nó trước mặt đào mệnh Vẫn là tự tin có thể làm được Vân bất lưu đang suy nghĩ Gia hỏa này có thể hay không lần thứ hai ngự thủy điên cuồng đập lúc Cái kia đại gia hỏa thế mà hướng bọn họ phun ra một khẩu hắc vô đến Hắc vô trong nháy mắt liền đem đại trận bao trùm Vân bất lưu gặp cái này đóng lại pháp trận phòng ngự Để cho những cái kia hắc vô tràn vào bên trong dãy núi Bên cạnh bọn họ dâng lên một cái cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự Để phòng cái này hắc vụ có độc Không cẩn thận lấy rồi những người kia đảo Cảm giác được chính mình phun ra hắc vụ đem vân bất lưu bọn chúng bao vây lại sau đó Đại gia hỏa là xong đồng rồi Dài mà lại lớn xúc tu Khống chế lấy sóng biển Hướng phía tòa kia bị khói đen che phủ đi vào sơn mạc lao thẳng tới Một cái xúc tu theo sóng biển đối với vân bất lưu bọn hắn sở tại phương hướng liền thọc tới. Vân bất lưu lúc này mới phát hiện. Nguyên lai cái này đại gia hỏa xúc tu. Lại có thể dối ra hơn 10 dặm xa. Đơn giản khoa trương đến đáng sợ. Cái kia giống cử hình màu hồng tiêu thương một dạng xúc tu. Lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng bọn họ đâm vào. Ba người nơi ở Pháp trận phòng ngự tại cây này xúc tu tiêu thương phía dưới. Trong nháy mắt dựa vào phá. Tại bài trừ pháp trận phòng ngự sau đó. Ba người khí tức tại cây này xúc tu tiêu thương phía dưới. Cũng trong nháy mắt biến mất. Cho người ta một loại ba người bọn họ trong nháy mắt liền bị giết chết cảm giác. Có thể rất nhanh. Ba người khí tức lại tại một phương hướng khác xuất hiện. Cái kia xúc tu tiêu thương hơi dừng một chút. Liền hướng phía đó bắn tới. tại cây này xúc tu tiêu thương điên cuồng loạn xạ thời điểm nước biển tràn vào sơn mạch đại gia hỏa cũng đi theo bò vào sơn mạch nhưng nó vừa mới tiến nhập sơn mạch nó trước đó phun ra cái kia cố hắc vụ liền dần dần biến mất trước mắt hắc sắc sơn mạch thì bị mênh mông vô bờ màu vàng đất biển cát thay thế đại gia hỏa còn tại nghi hoặc tại sao sẽ như vậy chứ màu vàng đất sa mạc lại giống như thủy triều phun trào lên Hướng phía nó đánh tới, phản phất muốn đưa nó bao phủ đồng dạng. Đại gia hỏa xúc tu đưa ra ngoài, hướng những cái kia hướng nó đánh tới cát sóng vỗ tới. Từng đảo từng đảo cát sóng bị những cái kia xúc tu đập tan, rơi xuống đất, sau đó lại lần nữa hình thành cát sóng. Ngoài trận, vân bất lưu ba người đã dùng ẩm tàng khí tức trận pháp, lần thứ hai đem ba người. Khí tức cho đã ẩm tàng lên yên lặng đứng tại tỏa này biển cát đại trận bên ngoài, nhìn xem trận trong hết thảy. Trong mắt bọn hắn, có thể không có đầy trời cát vàng. Chỉ có một cách đa trảo to lớn bạch tuộc ở nơi đó lung tung quơ xúc tu. Một bộ điên giải hình dáng. Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong lặng lẽ dùng cổ quái ánh mắt liếc trộm vân bất lưu. Đồng thời cũng ở trong tối từ may mắn ra hỏa này không phải là địch nhân. Trận pháp chi đạo Thực sự làm cho người rất khó lòng phòng bị rồi Sơn giã nhàn vân 45 chương 437 Yến tức sao biết hồng hộc chi trí vân Bất lưu yên lặng nhìn xem Biển cát đại trận bên trong Đa trào to lớn bạch tuộc Sau đó từ ốm tay áo bên trong Lặng lẽ sờ sờ móc ra mấy chương phù lục Dùng tinh thần lực bọc lấy Đưa vào bên trong đại trận kia Không bao lâu Tòa kia biển cát đại trận bên trong Liền dựng lên hừng hực liệt diễm. Có địa hỏa dâng trào. Cũng có thiên hỏa hàng thế. Cái kia siêu cử hình đa trảo bạch tuộc cuối cùng toàn bộ phương vị dùng nguyên khí. Đồng thời dùng nguyên khí bao vây lấy móng vuốt. Hướng những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa đoàn vỗ tới. Đem thiên hỏa đập tan. Vân bất lưu nhìn nhìn. Phát hiện phù lục chi đạo. Đúng là thật thuận tiện. Đơn thể công dích. Phạm vi công ích đều có thể chú ý, rất chủ là, còn có thể đồng thời phát động. Bất quá hắn chuẩn bị phù lục cũng không muốn toàn bộ tiêu hao ở chỗ này. Sở dĩ vận dụng phù lục, bất quá là làm một ít thí nghiệm, đồng thời kiểm nghiệm một cái chính mình phù lục chi đạo đến rồi cái gì cấp độ. Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong liền nhìn không được nhìn nhiều vân bất lưu vài lần. Phát hiện vân bất lưu đối địch thủ đoạn lại tăng lên. Không dùng kỳ quái. Ta không phải là cùng các ngươi nói a lần trước du lịch. Ta đụng phải thần tiêu đạo đạo sĩ. Bùa này chi đạo Vẫn là tự nhân ra nơi đó học được. Dừng lại. Vân bất lưu lại nói. Chờ ta đem phù lục chi đạo chỉnh lý thành sách. Đến lúc đó đưa đến học viện đi. Hoa huyên bên kia cũng không cần lo lắng. sẽ không thiếu rồi ngươi hoa thừa phong nhẹ nhàng thở ra một hơi vương người hướng vân bất lưu thi cách lễ đa tạ tiên sinh ta vạn kiếm học viện trên dưới định không nhìn tiên sinh ăn đức vân bất lưu khoát khoát tay nói không quan trọng có ăn hay không đức thượng cổ tu hành văn minh đoạn tuyệt tu sĩ chúng ta nếu đạt đến rồi di trạch Vậy dĩ nhiên đến mang trên lưng vì đến thánh kế tuyệt hoặc trách nhiệm. Vân bất lưu nghiêm trang bộ dáng để cho hoa thừa phong bội phục đầu dạp xuống đất. Chỉ có nữ cử nhân có chút hổ nghi. Có thể ngấm lại vân bất lưu loại này không cầu hồi báo. Hung hăng mà thanh độ tốt tới phía ngoài truyền bá cách làm. Tựa hồ cũng không có gì tốt hoài nghi. Đây là đạo đức cao thâm người mới có thể làm được đi ra khẳng khái tiến hành. Ngắm lại đã từng những cái kia của mình mình quý người Nhìn nhìn lại bây giờ vị này khẳng khái chi sĩ Nữ cử nhân cũng không khỏi thay mình đã từng tộc nhân xấu hổ lên Một nhà nhất tộc chi tư Quả nhiên là quá nhỏ hẹp nữ cử nhân một bộ cảm khái bộ dáng Yên lặng nhìn xem vân bất lưu Vân bất lưu không để ý đến bọn hắn đối với mình cách nhìn Hắn sở dĩ thế này khẳng khái Một bộ hoàn toàn không có nửa điểm tư tâm. Vô tư mà dâng ra chính mình thành quả nghiên cứu. Chủ yếu vẫn là nghĩ đến hy vọng có thể thêm bồi dưỡng được một ít tu sĩ đến. Vì tương lai có thể xuất hiện một ít hảo kiếp làm chút chuẩn bị. Không đến mức tương lai thật xuất hiện sự tình gì lúc chính mình biến thành đứng vững sụp đổ xuống thiên na cái cao nhất người cao. Đem thiên hạ người người như dòng thời điểm hắn liền có thể núp ở phía sau xem kịp rồi. ai yến tước sao biết hồng hộc chi chí a vân bất lưu âm thầm lắc đầu liền khởi động một tòa lôi đình sát trận cùng biển cát đại trận tương liên làm phù lục hình thành thiên hỏa biến mất sau đó trên trời liền xuất hiện lôi vân đang kinh thế tiếng sét đánh bên trong lôi đình cuồn cuộn mà rơi hướng phía đầu kia to lớn bạch tuộc chút xuống mà đi cự hình đa chảo bạch tuộc tức giận rít gào lên lên cực lớn hình thể phát ra gầm thép Nghe cực kỳ dọa người Căn bản cũng không giống như là một cái bạch tuộc nên có âm thanh Một cái cực lớn xúc tu phóng lên tận trời Bọc lấy một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển Hướng phía bầu trời bên trong lôi vân thọc đi tới Không chung lôi đỉnh theo xúc tu lan tràn xuống Để cho cái kia trên xúc tu quang mang đột nhiên mãnh liệt Đồng thời cũng làm cho cái kia xúc tu run rẩy vài cái Ngay sau đó Lôi vân đột nhiên giống như là gặp rồi cái gì đại lực lượng chấn động Đột nhiên chấn động Sau đó tàn ra Có thể không bao lâu cái kia phiến lôi vân lại bắt đầu ngưng tụ Sau đó cử hình đa trảo bạch tuộc xúc tu lần thứ hai vươn vào không trung, Vậy liền giống một cái vĩnh viễn không đình chỉ vòng lặp vô hạn Cự hình đa trảo bạch tuộc càng không ngừng chạm hỏng lôi vân ngưng tụ Có thể lôi vân lại là khi bài khi thắng Khắc sâu thuyết minh rồi cái gì gọi là không chết không thôi. Cái tràng diện này một mực kéo dài gần một tháng. Sau cùng, đầu kia cử hình đa trảo bạc tuộc rõ ràng bị sạch sẽ nguyên khí. Bị vân bất lưu một nhánh điện mâu bắn nổ rồi sọ não. Tốt, mọi người thu thập một chút. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này vân bất lưu đem đầu này cử hình bạc tuộc giải quyết hết sau đó. liền cùng nữ cử nhân cùng với hoa thừa phong bọn hắn nói. Ta luôn cảm giác lần này có thể rước lấy phiền phức. Trước tạm lánh một cây phong mang lại nói. Vân bất lưu vừa nói vừa hướng đầu kia siêu cử hình bạch tuộc ném ra một khối thẻ kim loại. Đem siêu có cử hình bạch tuộc thân thể thu nhỏ. Nhìn chỉ có vài mét lớn nhỏ bộ dáng Bị vân bất lưu hiểu nói này, nữ cử nhân cùng hoa thừa phong cũng có chút khẩn trương. Rốt cuộc đầu này siêu cử hình bạch tuộc cho bọn hắn tạo thành sung kích quả thật có chút lớn Rõ ràng hao gần một tháng Mới đem trong cơ thể nguyên khí tiêu hao sạc sẽ trận Pháp cũng không biết bị nó phá bao nhiêu tòa rồi Nếu là chính diện cứng rắn, hậu quả khó có thể tưởng tượng Tại bọn hắn mang theo riêng phần mình chiến lợi phẩm rời đi về sau Vân bất lưu mới đưa nơi này tất cả mê tung trận Pháp mở ra đem tất cả sát trận đóng lại. liền tại bọn hắn tải lôi đình sơn mạch bên trong phi nước đại thời điểm. khắp hai chỗ sâu, có cử thú tức giận zip gào lên lên. cái kia tiếng gầm gừ cũng không biết truyền ra bao nhiêu vạn dặm. vân bất lưu bọn họ cũng đều biết đây là cử thú thông qua tinh thần lực đưa nó phấn nổ biểu đạt đi ra. trên thực tế, tại trong hiện thực, thanh âm này không có khả năng truyền vang đến xa như vậy. Có thể nếu như là vận dụng tinh thần lực lời nói. Vậy liền không có vấn đề. Mà từ nơi này cường độ tinh thần lực có thể nhìn ra được. Đầu này cử thú. Tu Vi siêu cường. Ít nhất phải so với bọn hắn ba người mạnh hơn mấy con phố cảm giác. Thậm chí có thể đã đạt đến hồng cấp. Sở dĩ nói là có thể. Đó là bởi vì đối phương tinh thần lực rất lợi hại. Cho bọn hắn một loại vô pháp tương đương cảm giác. Có thể trên thực tế, nó lại cũng không có đuổi theo. Theo bọn hắn nghĩ. Nếu như đối phương thật là hồng cấp hồng hoang cử thú. Cái kia đuổi theo giết chết bọn họ mới là đúng lý. Bởi vì những thứ này biển sâu cử thú. Đều là không để ý tới trí cử thú. Không cần quá nhiều kích thích. Bọn chúng liền sẽ ngao ngao kêu sông lên cùng mọi người liều mạng ngươi chết ta sống. Cho nên... Đầu này cử thú sẽ có lý trí sao nếu không để ý tới trí. Cái kia vì sao không xông lên trừ phi khống chế người khác cảm thấy phái nó tới cũng bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Bất quá, đây cũng chỉ là bọn hắn suy đoán, hiện tại bọn hắn không muốn tại cách này địa phương mạo hiểm. Mặc dù giải quyết hắc hải vấn đề này rất trọng yếu. Có thể không có thực lực tình huống dưới. Cũng chỉ có thể trước đặt vào rồi. Làm người trọng yếu nhất là phải tự biết mình. Mảnh này Hắc Hải hiển nhiên không giống trước đây bọn hắn vừa đụng phải U Uyên chi chủ vậy sẽ. U Uyên chi chủ ý chí tiết lộ ra ngoài thời gian quá ngắn, bọn hắn có thể liên thủ lại, đem cố ý chí này dập tắt. Thế nhưng sát lục chi chủ đã không biết tại mảnh này Hắc Hải bên trên kinh doanh rồi bao lâu. Nó dưới trứng hồng hoang cử thú cũng không biết có bao nhiêu. Tùy tiện cùng chết. Kết cuộc có thể sẽ rất thàm, là lấy, tìm một chút chỗ tốt liền rút lui đi trước tiên đem chính mình tu vi tăng lên. Tương lai lại đến chậm rãi giải, giải quyết vấn đề này. Khi bọn hắn bay qua lôi đình Sơn Mạch trở lại Sơn Mạch bên kia sau đó, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì sau lưng cũng không có cái gì cử thú đuổi theo. Sơn giã nhàn vân 45 chương 438 bì bì tôm quá lớn. Một nồi hầm không xuống lặng yên không một tiếng động đến. Lặng yên không một tiếng động đi. Vung vung lên ốm tay áo. Mang đi vài đầu cử thú. Vân bất lưu trong tay mang theo đầu dài mấy mét đại bạc tuộc. Trên bờ vai ngừng lại con tiểu điêu hoa thừa phong ngự lấy phi kiếm. Hai nách phân biệt kẹp lấy con biển cả ngựa cùng một cái cá xấu lớn cá nữ cử nhân một tay mang theo bì bì tôm. Một tay mang theo một đầu cá trình điện. Ba người tại không trung cực nhanh tốc độ kinh người. Ngoại trừ cái kia phiến hắc hải chủ nhân bên ngoài. liền suốt cuộc không có những người khác biết gió vân bất lưu bọn hắn trong tay mang theo những cái kia nhìn không to nhỏ thú. Kỳ thật đều là chút hồng hoang cử thú. liền thế giới này mà nói hoang cấp đã coi như là mũi nhọn chiến lực rồi. Thế nhưng là ở mảnh này hắc hải bên trong. Dạng này mũi nhọn chiến lực. Thế mà lại nhiều như vậy. Mà lại thế mà rất dễ dàng liền bị bọn hắn cho xử lý rồi vài cái Cách này nếu là tại nhân loại phong phú thế giới bên trong Giống như vậy sự kiện lớn Tuyệt đối có thể để cho vô số ăn dư quần chúng thổi tốt nhất lâu Thậm chí có thể bị nói là kinh thiên động địa đại sự Mà vân bất lưu ba người bọn hắn cũng có thể là vì vậy mà danh dương thiên hạ Đương nhiên Lấy vân bất lưu ba người bọn hắn tại cách này nguyên thủy thời đại bên trong Vậy cũng tuyệt đối thuộc về phong vân nhân vật Danh tiếng đã sớm tại đều đại bộ lạc ở giữa lan truyền ra Nhưng mà đồng giảng không có ai biết Lúc này bọn hắn trong đầu có bao nhiêu thấp thỏm Loại này thấp thỏm cảm xúc thẳng đến bọn hắn rời đi lôi đình sơn mạch vạn dặm xa Sau đó mới dần dần hướng tới bình phục Nhìn ra được Vì kia áng giả quân vương cũng không có phái cử thú đuổi giết bọn hắn ý tứ. Mặc dù bọn hắn cũng làm không rõ. Vì sao vị này áng giả quân vương trở nên tốt như vậy nói chuyện. Có thể không có đuổi giết bọn hắn. Tự nhiên không phải là một chuyện xấu. Vài đầu biển sâu cử thú đối bọn hắn mà nói. Không chỉ có riêng mang ý nghĩa kim tủy cùng kim cốt. Còn mang ý nghĩa bọn hắn có được rồi một nhóm luyện khí vẽ bùa tài liệu tốt. vẽ bùa cần dùng đến thú huyết mà những thứ này hồng hoang cự thú máu vừa vặn dùng được vân bất lưu đụng phải thần tiêu đạo đạo trưởng vương tín sau đó không chỉ có từ chỗ của hắn học xong cấp độ càng sâu phù lục chi đạo còn học xong thế nào chế tác tốt hơn phù chỉ cùng với thế nào tinh luyện thú huyết cự thú chi huyết trải qua tinh luyện sau đó có thể đạt đến tinh luyện tinh huyết Tinh huyết có thể chuyển đổi ra nơi phát ra khí tự nhiên càng nhiều. Vẽ ra tới phù lục uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Trừ cái đó ra, bọn chúng trên thân thịt, nếu như có thể ăn lời nói, khẳng định cũng là vật đại bổ. Rốt cuộc cái này chất thịt cũng không phải bình thường thịt thú vật có thể so sánh. Vân bất lưu cảm thấy, hắc hải bên trong màu đen nước biển cũng không tính ăn mòn. Sinh hoạt ở trong đó cử thú hẳn là có thể ăn. Có thể cụ thể được hay không. Còn phải nghiệm chứng một chút mới biết được. Trở lại ven hồ. Tiểu hương cơ liền dẫn tiểu bạch tiến lên đón. Vân ca ca. Các ngươi trở về a lần này bọn hắn đi ra ngoài. Nhoáng lên chính là 2-3 tháng. Đối với Vân bất lưu bọn hắn mà nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Có thể đối với tiểu hương cơ bọn hắn những người này mà nói, vậy thì có chút dài. Vân bất lưu nhẹ gật đầu tiện tay liền đem đầu kia đa chào bạch tuộc ném tới trên mặt tuyết. Tại lôi đình sơn mạch bên kia còn không có cảm giác gì. Thế nhưng rời đi lôi đình sơn mạch sau đó. Thế giới bên ngoài đã một mảnh trắng xóa. Chân chính mùa đông tới. Vân ca ca đây là vật gì tiểu hương cơ tựa hồ chưa từng gặp qua bạch tuộc. Vân bất lưu không có trả lời. Mà là sông nữ cử nhân nói ra. Thanh cái kia cá trình điện cũng cho ta lưu lại xuống đi tối càn khôn ngươi trước mang về. Quay đầu liền giao cho hoa huyên tốt hoa thừa phong nghe vậy. Đối với vân bất lưu lại là quý rạp người thi lễ. Vân bất lưu khoát tay áo. Tiếp tục sông nữ cử nhân nói ra. Quay lại ngươi rút ra những thứ này cử thú kim tủy lúc. Đến lưu một đầu cho ta. Nữ cử nhân nghĩ nghĩ liền đưa nó trong tay bì bì tôm đưa cho vân bất lưu Cái này được không vân bất lưu mắt nhìn cái kia bì bì tôm Có chút không phản bác được Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu Bình thường bì bì tôm cũng không bên trong xương cùng tôm cua Đều chỉ có xương vỏ ngoài chính là bọn chúng giáp xác, Mà bọn chúng máu trong cơ thể cũng cực ít Mà lại cũng không giống nhân loại loại kia màu đỏ Thế nhưng đầu này bì bì trùng hiển nhiên không phải là phổ thông bì bì tôm. Trong cơ thể nó có xương cốt. Bất quá đều là xương sụn. Cùng cái kia cử hình đa chảo bạch tuộc. Cũng đều chỉ có xương sụn. Mà xương sụn là không có cốt tùy. Bọn trúc tạo máu tổ chức cũng không phải cốt tùy. Giống đầu kia cử hình bạch tuộc. Trong cơ thể nó liền không có cứng rắn xương. Không có xương cốt. làm sao tới cốt tủy bì bì tôm giáp xác phi thường cứng rắn có thể dùng tới luyện thành hộ giáp có thể nói thật cái này giáp xác bên trong tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cốt tủy tồn tại có thể không thể không thừa nhận nó giáp xác chính là nó xương cốt bên trong giày đặc kim văn cho nên nữ cử nhân tại đem cái kia bì bì tôm đưa cho vân bất lưu sau đó Cũng cảm thấy dạng này tựa hồ có chút hớ người hiểm nghi. Thế là lại nói. Tốt a ta sẽ cho ngươi giữ lại vân bất lưu cái kia không tầm thường thể chất. Nữ cử nhân là biết rõ. Trước đây cũng chính bởi vì vân bất lưu cần cử thú kim tủy. Nàng mới có thể dùng cử thú kim tủy tới dù hoặc hắn làm sơn trưởng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng vân bất lưu đã không cần kim tủy rồi. Thật không nghĩ đến. không phải là vân bất lưu không cần mà là phổ thông cử thú kim tùy đối với hắn không còn tác dụng gì nữa đầu này ra tôm dù sao cũng không có thịt gì liền tặng cho ngươi đi nó giáp xác rất cứng học viện luyện khí hệ cắt học viên đoán chừng cũng không dùng được dạng này vật liệu luyện khí nữ cử nhân nói tiếp. Vân Bất Lưu chỉ có thể cảm khái đáng tiếc không có lớn như vậy nồi, dạng này bị bì, bì tôm, một nồi cùng không xuống. liền xem như hình thể bị rút nhỏ. Đoán chừng phóng tới nồi lớn bên trong nấu. Cũng nấu không quen a Vân Bất Lưu rất muốn thí nghiệm một cái ý nghĩ của mình. Thế là, tại nữ cử nhân cùng hoa thừa phong sau khi bọn hắn rời đi, hắn lại bắt đầu chính mình thí nghiệm. Đen nhánh bị bị tôm. Một chút cũng không có nó vốn nên có nhu hòa màu sắc. Nhìn tựa như là có kịch độc đồ vật đồng dạng. Có thể vân bất lưu tinh thần lực trên người nó kiểm tra thực hư qua. Những thứ này biển sâu cử thú trên thân. Cũng không có cái gì độc. Còn như vì sao thân thể ngoại giáp vỏ là đen. Vân bất lưu cũng không hiểu. Hắc hải bên trong sinh vật. Đại bộ phận đều là màu đen cùng màu xanh sấm. Giống cái kia đa trảo cử hình bạch tuộc như thế tươi đẹp màu hồng. Nhưng thật ra là phi thường hy gấu. Vân bất lưu tìm vài cái thùng gỗ lớn đi ra. Vốn định tại thùng gỗ càng thêm nắm một ít không gian khuyết trương cho phù văn cấm chế. Có thể kết quả thử sau đó nó liền từ bỏ rồi. Bởi vì những cái kia vật liệu gỗ căn bản không thể thừa nhận không gian phù văn cấm chế gia trì. Sau cùng hắn sử dụng chút kim loại. Luyện chế ra vài cái thùng sắt Sau đó tại trên thùng sắt khắc họa không gian khuyết chương cho phù văn cấm chế Loại này không gian khuyết chương cho phù văn cấm chế Cùng hải lão dự biến hình thu nhỏ phù văn cấm chế Là có bản chất khác nhau Không gian khuyết chương cho có thể đem nhìn rất phổ thông thùng Khuyết chương cho thành bên trong không gian mở rộng vô số lần thùng Mà biến hình thu nhỏ chỉ có thể đem một cái thùng lớn thu thỏ thành thùng nhỏ Túi càn khôn nguyên lý chính là đem hai loại phù văn cấm chế kết hợp với nhau Tại luyện vài cái thùng sắt Cũng đem thùng sắt không gian tiến hành khuyết trương cho sau đó Vân bất lưu mới dùng tinh thần lực Đem bì bì tôm bên trong huyết dịch dẫn sắt ra đến Tại chỗ tiến hành tinh luyện Được để luyện ra phế máu trực tiếp dùng hỏa diễm bốc cháy thành cho tàn. Sơn giã nhàn vân 45 chương 439 thế này lớn con. Thế nào hầm đến quen thuộc vân ca ca. Vì sao vật này huyết dịch là màu đen vân bất lưu không nghĩ tới. Cái này bì bì tôm huyết dịch. Lại là màu đen. Tại trải qua nó tinh luyện sau đó. Cái này máu đen liền càng thêm đen đến đáng sợ rồi. Đối mặt tiểu hương cơ vấn đề Vân bất lưu thuận miệng đáp nói Bởi vì nó trái tim là đen tiểu hương cơ Vân bất lưu dùng ngón tay đầu tiếu một chút màu đen Dùng đầu lưới liếm liếm Muốn nhìn một chút cái này tôm máu có không có kịch độc Hắn cảm thấy lấy mình bây giờ cường độ thân thể Cho dù có kịch độc Tối đa cũng chính là kéo vừa xuống bụng tử mà thôi Hẳn là không dễ dàng như vậy hạ độc chết Có thể rất hiển nhiên là Hắn suy nghĩ nhiều Bì bì tôm huyết dịch cũng không có độc Nhưng lại có một luồng hắn không có nghĩ qua năng lượng trộn lẫn tại tinh huyết bên trong Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cố năng lượng kia là nguyên khí Là tế bào năng lượng Kết quả phát hiện Cố này cùng tế bào năng lượng cũng sớm đã kết hợp với nhau năng lượng Lại là đủ loại mặt trái năng lượng tập hợp thân thể Hiện tại Hắn mới hiểu được, những thứ này biển sâu hồng hoang cự thú, không hề chỉ là ý thức bị vị kia án giả quân vương cho khống chế rồi, mà là liền thân trong cơ thể năng lượng đều hứng chịu tới ăn mòn cùng ô nhiễm. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, cái kia phiến hắc hải sở dĩ biến thành đen, là bởi vì chịu đến đen tối lực lượng xâm nhiễm chỗ tạo thành, cái gọi là đen tối lực lượng. kỳ thật chính là chỉ những cái kia mặt trái năng lượng cùng loại phấn nổ khát máu cầu hận ghen dép ngạo mạn sợ hãi tham lam các loại tâm tình tiêu cực lực lượng áng giả quân vương lại được người xưng là sát lục chi chủ rất hiển nhiên hắn lực lượng dính đến pháp tắc xếp chóc lực lượng cho nên vân bất lưu có lý do hoài nghi cái kia phiến hắc hải bên trong tụ tập chính là nương theo lấy giết chóc chỗ tạo thành đủ loại mặt trái năng lượng, cho nên liền nước biển đều biến thành đen. còn như áng giả quân vương có thể hay không khống chế còn lại mấy cái bên kia đen tối năng lượng, vân bất lưu cũng không tốt nói. u uyên chi chủ có thể chi phối người chết chi linh cách này tựa hồ cũng là một loại đen tối năng lực. nghĩ đến cách này, vân bất lưu không khỏi có chút hoài nghi. liền thượng cổ tu sĩ đều vô pháp giết chết. Chỉ có thể phong ấm những cái kia không chết ma đầu. Có phải hay không đều là mặt trái năng lượng pháp cắt hóa thân nghĩ đi nghĩ lại. Vân bất lưu đột nhiên nghĩ đến. Chính mình lúc trước tại độ hoang kiếp thời điểm. Tựa hồ cảm giác được hai cố hoàn toàn tương phản khí tức. Một luồng hủy diệt. Một luồng sinh cơ. Hắn nhốn người nhảy lên. Trốn vào không trung Sau đó. từ không bên trong lập tức mây đen cuồn cuộn Cuồn cuộn mây đen bên trong Sấm sét vang rồi Vân bất lưu an vị tại cái kia đầy trời lôi đình bên trong Tiểu hương cơ một mặt ngốc mộng mà nhìn xem bầu trời bên trong vân bất lưu Thấp giọng hỏi trong ngực tiểu bạch Tiểu bạch tỉ tỉ Ngươi biết vân ca ca đang làm gì sao tiểu bạch hơi hơi lắc đầu Biểu thị nó cũng không rõ ràng Trên thực tế Vân bất lưu đang tìm kiếm trước đây khi đổ kiếp gặp được cái kia hai cố khí tức. Đáng tiếc, mặt hắn thế nào tìm kiếm cũng không tìm ra cái gì đầu mối tới. Hắn chỉ có thể hoài nghi đây có lẽ là bởi vì những thứ này lôi đình không phải là tự nhiên sinh thành. Mà là chính hắn lấy ra. Cho nên những thứ này lôi đình bên trong mới không có hắn mong muốn tìm kiếm khí tức. Nghĩ nghĩ. Vân bất lưu liền trở lại ven hồ. Sau đó phóng xuất ra tinh thần lực, cùng nữ Sơn trưởng tiến hành tinh thần liên tuyến, vừa vặn cảm giác được hoa thừa phong khí tức, vân lưu thuận tiện cũng đem hắn kéo tiến đến, tiến hành giúp trăng, hoa huynh lúa Sơn Trường, những cái kia cử thú huyết nhục bên trong ẩm chứa tâm tình tiêu cực lực lượng, cho những học viên kia dùng ăn trước đó. Nhất định phải đem loại này tâm tình tiêu cực lực lượng trừ bỏ mới được trừ bỏ những cái kia phụ trách cảm xúc lực lượng Kỳ thật cũng không khó khăn Chỉ là có chút sườm già mà thôi Vận dụng lực lượng tinh thần liền có thể làm được điểm này Mà lại để cho vân bất lưu có chút kinh hỉ là Khi hắn dùng tinh thần lực Ý đồ đem những thứ này mặt trái năng lượng trừ bỏ thời điểm Phát hiện những thứ này mặt trái năng lượng đụng phải hắn bên ngoài cơ thể kim quang. Cơ hồ tựa như băng tuyết gặp phải nắng gắt đồng dạng tan giã. Mà tương ứng, hắn bên ngoài cơ thể những cái kia kim quang cũng đi theo chậm rãi tan giã. Hắn từng một lần hoài nghi. Chính mình bên ngoài cơ thể kim quang là công đức kim quang. Cho nên hắn cảm thấy, đây là hắn công đức kim quang tại tỉnh hóa những thứ này mặt trái đen tối năng lượng. Chỉ là để cho hắn hơi có chút nghi hoặc là Vì sao những thứ này cử thú trong cơ thể có đen tối năng lượng Có thể trước đó hắn lấy ra Đầu kia biển sâu cử thú kim tủy bên trong Lại không có loại này năng lượng chẳng lẽ là bởi vì những cái kia cử thú cốt tủy sẽ không bị đen tối năng lượng xâm nhiễm vì thế Hắn đem đầu kia siêu cấp điện man thú kéo qua Tiến hành giải phẫu Sau cùng đem trong cơ thể một cái gai xương cho kéo ra ngoài Nhìn chỉ có dài mấy mét điện man thú Nhưng nó gai xương bị lôi ra tới sau đó Thế mà dài đến mấy chục mét Quả thực dò tiểu hương cơ bọn chúng nhảy dựng, Sau đó mới giật mình khẳng định là vân bất lưu cho đầu này cự thú phủ lên thẻ kim loại rồi Quả nhiên tiểu hương cơ cùng tiểu bạch rất nhanh liền tại cái kia bốn trào cá trình điện trên cổ phát hiện một khối thẻ kim loại. Giống như vậy thẻ kim loại tiểu bạch cũng có một khối. Mà lại không đồng dạng là tiểu bạch khối đó còn có biến thành tiểu la lị công năng. Bất quá tiểu bạch một mực chưa hề sử dụng chức năng này để cho vân bất lưu ích nhiều có chút tiếc nuối. vân bất lưu dùng đặc thù kim loại tiểu đao tại vậy căn cốt đâm bên trên đâm cách lỗ thủng đem bên trong kim tủy phóng xuất ra quả nhiên những cái kia kim tủy bên trong cũng không ẩm chứa những cái kia tâm tình tiêu cực năng lượng vân bất lưu nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại dạng này cuối cùng chỉ có thể đổ cho kim tủy bên trên kim văn bảo vệ bọn chúng cốt tủy không bị những thứ này đen tối năng lượng xâm nhiễm Bởi vì hắn thấy những cái kia kim cốt phía trên cũng xác thực không có đen tối năng lượng. Những cái kia đen tối năng lượng tuyệt đại đa số đều tại trong máu. Thế là rất nhanh. Những thứ này biển sâu hồng hoang cử thú trên thân đen tối năng lượng. Liền đều bị hắn dùng công đức kim quang cho tình hóa sạch sành xanh. So sánh trên người hắn còn thừa hơn cái kia một đại đoàn kim quang. Vừa vặn tình hóa đen tối năng lượng. Bị tiêu hao hết kim quang Có thể nói là chín châu mất sợi lông Không đáng giá nhắc tới Tiểu hương cơ Ngươi đi nhóm lửa Một hồi ta thử nhìn một chút có thể hay không thanh vật này đun sôi Tốt cộc tiểu hương cơ dẫn tới nhiệm vụ Thật vui vẻ chạy tới nhóm lửa Vân bất lưu mang theo bị tỏa ánh sáng huyết dịch bì bì tôm Chạy đến bên hồ nước Từ trên mặt tuyết ngưng tụ ra một ít nước đá đến Đem bì bì tôm thanh tẩy rồi một lần Bì bì tôm mặc dù bị thẻ kim loại bên trên cấm chế phủ văn thu nhỏ vô số lần rồi Thế nhưng hình thể yêu nguyên có dài ba, 4 mét Trên kệ nồi lớn bên trên Đúng là hầm không xuống Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong nồi hơi nước bị vân bất lưu dùng tinh thần lực trói buộc chặt Che phủ tại cái kia bì bì tôm phía trên Kết quả mấy giờ đi qua, bì bì tôm cũng không có gì phản ứng, liền bên ngoài giáp xác cũng còn không triệt để làm nóng. Rất hiển nhiên, hắn thí nghiệm thất bại rồi. Thế là, hắn đành phải đem cái kia bì bì tôm trên cổ thẻ kim loại lấy xuống để cho nó khôi phục như cũ lớn nhỏ. Cái kia khổng lồ thân thể đang nằm tại hồ lớn bên trên cơ hồ muốn đem nửa cái hồ lớn lấp đầy. Nước hồ bốn phía ở giữa kém chút đem hắn chút lâu cho chìm rồi. Cũng may hắn phản ứng rất cấp tốc, Trong nháy mắt liền dùng tinh thần lực đem dâng lên nước hồ đến bờ hồ bên kia ra miệng nước đưa đi. Nhìn xem cái này dài tới hai ba dặm khoảng cách thi thể khổng lồ tiểu hương cơ cùng tiểu bạc trợn mắt hốc mồm. Tiểu hương cơ thậm chí không thể tin được. Bọn hắn vừa rồi dùng nồi sắt lớn hầm. Thì ra là như vậy một đầu cực lớn quái thú. Thế này lớn con. Thế nào hầm đến quen thuộc coi như thật ninh chín rồi. Cái kia đến ăn bao lâu sơn giã nhàn vân 45 chương 440 mấy năm đều có thể không cần trồng trọt rồi mang theo trường kiếm. Vân bất lưu nghĩ nghĩ. Lại đem cái này bì bì tôm dùng thẻ kim loại khôi phục thành dài mấy mét lớn nhỏ. Thu vào. Sau đó chạy tới giải phấu đầu kia siêu cử hình điện man thú. Tiểu hương cơ. Nhóm lửa nấu canh. Chúng ta trước nấu một nồi cá trình điện thịt canh thịt thử một chút. Xem trước một chút có được hay không uống. Vân bất lưu một bên giải phấu đầu kia siêu cấp điện man thú. Một bên phân phó nói. Thuận tiện đem vị nướng cũng cho mang lên. Chúng ta có thể thử lại lần nữa nướng bạch tuộc xuyên. Tốt tiểu hương cơ rất nghe lời. Mặc dù không rõ Vân bất lưu trước đó đang làm cái gì. Thế nhưng nàng có thể đoán được. Những thứ này trên cổ treo thẻ kim loại quái vật Kỳ thật đều là một ít cử hình quái vật Tại tiểu hương cơ nhóm lửa thời điểm Vân bất lưu đã đem siêu cấp điện man thú trong cơ thể gai xương một cách một cái rút ra Bày ra đến bờ hồ trên mặt tuyết Không bao lâu bờ hồ trong đống tuyết liền chất lên rồi một đống xương núi Vân bất lưu tiện tay dùng kiếm cắt khối điện man thú thịt ném cho tiểu hương cơ Tiểu hương cơ dùng dao phay thử một chút. liền phát hiện. Nếu như không sử dụng nguyên khí lời nói. Dao phay rất khó mở ra khối này thịt. Nàng có chút lo lắng. Một hồi có thể nấu không nát khối này quái thú thịt. Vân bất lưu liền không có loại này lo lắng. Nếu như nấu không nát. Vậy chỉ dùng dùng lửa đốt. Nếu như phổ thông hỏa diễm nướng không quen. còn có thể ngưng tụ hỏa thuộc tính năng lượng hoặc là dương thuộc tính năng lượng để nướng hắn đem đầu kia điện man thú xương cốt toàn bộ rút ra sau đó lại từ đầu này điện man thú trên thân kéo xuống một khối da thú đầu này điện man thú trên thân cũng không có vảy cá thế nhưng nó da rất dày rất cứng cỏi hắn chuẩn bị trở về xử lý một chút khối này da thú sau đó dùng tới chế tạo túi càn khôn So sánh dùng đà long thú ra chế tạo cái kia túi càn khôn. Vân bất lưu tin tưởng. Loại này hoang cấp cử thú ra thu chế tạo ra tới túi càn khôn. Khẳng định phải tốt hơn không ít. Cầm kiếm. Vân bất lưu đem những cái kia kim cốt chọc ra từng cái lỗ thủng. Đem kim cốt bên trong kim tủy rút ra đi ra. Dùng càn khôn hổ lô lắp đặt. Một cái dạng này hồng hoang cử thú trong cơ thể kim tủy cũng đủ hắn tiêu hao rất lâu. Chờ vân bất lưu đem những thứ này kim cốt bên trong kim tủy chứa vào càn khôn hổ lô. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Tiểu hương cơ sốc lên nồi lớn. Dùng dài đũa đến trong nồi quái thú thịt đâm. Cuối cùng hướng vân bất lưu kêu lên. Vân ca ca. những thứ này thịt nấu không quen đấy làm sao bây giờ nha nấu không quen sao vân bất lưu cào phía dưới vậy chỉ dùng đồ nướng đi đoán chừng phổ thông lửa than cũng rất có thể nướng đến quen thuộc dùng hỏa thuộc tính năng lượng thiên địa đi tốt a vậy ta thử một chút tiểu hương cơ tiếp tục nếm thử đồ nướng vân bất lưu thì bắt đầu xử lý khối kia ra thú trước kia xử lý ra thú thời điểm cần dùng đến một ít thảo dược tiến hành ngâm Dạng này mới có thể tùy tiện phá đi da thú phía trên dầu mỡ cùng da lông Để cho da thú trở nên mềm hơn Thế nhưng hiện tại Hắn đã không cần dùng những cái ghi thảo dược tiến hành xử lý Mà là dùng tinh thần lực dẫn sắt hỏa thuộc tính năng lượng thiên địa Tiến hành tế luyện Đem bên trong không cần đồ vật loại bỏ Sau đó đánh vào một ít cấm chế phù văn liền có thể để cho da thú trở nên cứng cáp hơn cùng mềm mại Sau đó lại trải qua cắt may Dùng tơ kim loại cùng lông thú thuộc ra thành dây nhỏ tiến hành may May thành một cái hầu bao bộ dáng. sau đó Tiếp lấy tiếp tục ở phía trên bày xuống không gian khuyết trương cho cấm chế phù văn cùng biến hình chi thuật cấm chế phù văn Như thế như vậy sau đó Một cách hoàn toàn mới túi càn khôn liền chế thành rồi Bất quá quá trình này cần một ít thời gian, không phải là nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Hắn mới vừa vặn đem khối kia ra thú xử lý tốt. Tiểu hương cơ cũng đã hướng hắn gọi lên. Vân ca ca. Ta thanh thịt nướng chín. ngươi mau tới đây nếm thử vân bất lưu buông xuống trong tay công việc. Người nhẹ nhàng đi tới. Tiếp nhận tiểu hương cơ đã nướng chín đặt ở trong mâm thịt thanh. Tiện tay cũng chỉ. Nhẹ nhàng tại thịt than bên trên vẽ vài cái Sau đó tay bén nhọn nhẹ nhàng tại đĩa biên giới vừa gõ Một đầu tiểu thịt băm liền bay lên Nhẹ nhàng đưa đến trong miệng hắn Bên ngoài có chút súp giòn bên trong mềm mại trơn mềm Không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như thế sai Lại nhìn thịt này chất Nhìn mặc dù không có ấm ánh sáng long lanh cảm giác Nhưng lại rất có ngọc nhuận một dạng cảm nhận bên trong hoa văn có thể thấy rõ ràng nhìn không thấy địa phương là bởi vì xóa đi tương vung tay muối bột lúc này tại trong rừng trúc chăm chỉ không ngừng chơi lấy bò cây trúc trò chơi tiểu đoàn tử đang nghe tiểu hương cơ kêu gọi sau đó cũng đi theo rất là vui vẻ chạy ra nhìn thấy vân bất lưu cầm bồn thịt than ở nơi đó hít mắt nhai lấy hưởng thụ Tiểu đoàn tử đi tới trực tiếp chính là một cách ôm chân giết a u mà cậu lên ăn tới. Vân bất lưu tiện tay hướng tiểu đoàn tử ném đi đầu thịt băm đi qua để nó chậm rãi nhai. Thịt thanh rất có sức nhai. Nhưng cái kia loại sức nhai không phải là bởi vì chất thịt cứng rắn Mà là bởi vì chất thịt rất có dai giòn cảm giác. Có thể cắn một cách đi xuống lúc. Lại sẽ không tắt lại hàm răng. Thật lâu. Vân bất lưu mới hướng tiểu hương cơ mỉm cười nói, không tệ không tệ, ngươi cũng nếm thử. Kế tiếp mấy năm, chúng ta đều có thể không cần loại lương rồi. Có thể để cho mảnh này vườn rau xanh tiến nhập đừng cày. Chính là trồng trọt một năm, nghỉ ngơi một năm, ngẫu nhiên cải thiện một cái cơm nước là được. Vài tòa núi thịt còn tại đó, không ăn liền lãng phí, mà... Lại những thứ này hồng hoang cử thú thịt còn không dễ tư ăn mấy năm thật đúng là không là vấn đề. Ngày thứ hai, biết được vân bất lưu trở về tiểu mao cầu cùng hổ tử cuối cùng trở về. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy tòa kia cốt sơn thời điểm, cũng là xứng sờ xứng sờ. Bất quá tiểu mao cầu rất nhanh liền lấy lại tinh thần bởi vì cái này cốt sơn, nó trước đây liền từng chứng kiến. còn biết trở về nha đang tại chế tác túi càn khôn vân bất lưu liếc mắt hai tiểu gia hỏa này tựa như gia trưởng nhìn xem chạy đến bên ngoài hoang dã xong trở về hùng hải tử sinh khí tiểu mao cầu dối trào gầy gầy trên đầu mình cái kia túm lông tím nhảy đến vân bất lưu bên người dối chảo liền đi bắt hắn bên hông càn khôn hồ lô vân bất lưu cũng không lý tới xem nó tiểu động tác Đoán chừng nó liền phạm nghiện rượu đi trong nhà mặc dù có không ít quả những Nhưng cùng mật những so sánh. Hoàn toàn không tại một cái thứ bật. Quả nhiên. Uống hay ngụm mật những sau đó. Tiểu gia hỏa này liền hướng trên mặt đất khẽ đào Tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên sân thượng thả gây ra dòng điện tới. Vốn còn muốn tới tìm kiếm nó cầu ca trợ giúp hổ tử gặp cái này lập tức một cái phanh lại. Sau đó buông thóng đầu to. úp sấp vân bất lưu bên người ô ô ô giả thành thương cảm tới đại giác cùng nó muội thì tại dưới vách trên mặt tuyết vây quanh đống kia kim cốt xem chỉ là thần sắc bên trong ít nhiều có chút cảnh giác bởi vì cái này trồng chất kim cốt phát ra khí tức quá mức đáng sợ nhưng trước mắt hết thảy liền nói cho bọn chúng biết không cần sợ hãi đây chẳng qua là một đống xương đầu từ vậy liền có thể nhìn ra được Đại Phong trước đây dùng mỏ sắt đi mổ đống kia kim cốt. Cũng lấy kim cốt làm thức ăn. Cần bao nhiêu dũng khí cùng nghị lực. Ngấm lại bị hắn ném 5-6 năm lâu yêu nguyên như vệ sĩ đồng dạng thủ vệ tại cái kia Đại Phong. Vân bất lưu liền không khỏi cảm khái. Lại nói tiếp. Đại Phong hẳn là hắn nuôi nhiều như vậy sủng vật bên trong. Bình thường nhất một cái rồi. Xưa nay sẽ không cho hắn chỉnh ra cái gì bướm yêu. Hoàn toàn chính là loại kia thanh chuyện gì giao cho nó Liền có thể hoàn toàn yên tâm cảm giác Còn như tiểu mau cầu cùng hổ tử Trung quy cho hắn một loại không đến nơi cảm giác Tiểu Mao cầu còn tốt Rốt cuộc thực lực tại cái kia bày biện Thế nhưng hổ tử Thật không cách nào để cho người ta yên tâm à Sơn giã nhàn vân 45 chương 441 tự chí càn khôn dây lưng mặc dù những thứ này các sủng vật có chút biểu hiện được không quá đáng tin bộ dáng Có thể vân bất lưu cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Bình thường hắn ăn cái gì. Những thứ này các sủng vật cũng ăn cái gì. Cho nên, tại vân bất lưu ăn đầu kia siêu cấp điện man thú thịt nướng lúc. Cũng đồng dạng để cho tiểu hương cơ cho hổ tử cùng đoàn tử bọn chúng nướng chút. Kết quả ngoại trừ tiểu mao cầu cùng tiểu bạch bên ngoài. Cách khác sủng vật ăn hết những thứ này hồng hoang cử thú thịt. Cả đám đều tiêu hóa không tốt. Bụng căng trướng. Dừng lại có thể gánh vác mấy ngừng lại. Đối với cái này. Vân bất lưu cũng là không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc cách này siêu cấp điện man thú cũng không phải phổ thông giá thú. Mà là hồng hoang cử thú Chất thịt so với siêu cấp cử thú đến Đều mạnh hơn ra quá nhiều Mà trái lại bên cạnh hắn những người này cùng sủng vật Ngoại trừ tiểu hương cơ Tiểu mao cầu cùng tiểu bạch có thể đã ở vào thiên cấp bên ngoài Cái khác cũng còn ở vào cấp thấp nhất hoàng cấp đến huyền cấp giai đoạn Cả người xương cốt cũng còn không có kim hóa Có thể theo những năm gần đây Vân bất lưu không ngừng cho chúng nó cho ăn ném nguyên khí châu. Bọn chúng cũng là có thể tự hành tinh luyện nguyên khí. Cùng sử dụng nguyên khí đả thông trong cơ thể kinh mạch. Có thể cho dù là huyền cấp, cũng đồng dạng vô pháp tùy tiện tiêu hóa hồng hoang cử thú huyết nhục. Kỳ thật lại nói tiếp, có thể ăn hồng hoang cử thú huyết nhục, đắt là bọn chúng vận khí. Tại trong giới tự nhiên, cho dù là may mắn đụng phải bỏ mạng hồng hoang cử thú... phổ thông siêu cấp mãnh thú cũng khẳng định không dám tùy tiện tới gần rút cuộc hồ chít dư uy tại tựa như đại giác cùng đại giác nó muội nhìn thấy đống kia từ siêu cấp điện man thú trong cơ thể rút ra kim cốt lúc thiếu chút nữa bị dọa đến không dám động đậy đồng dạng. vài ngày sau vân bất lưu liền làm lại từ đầu chế tạo ra rồi cách điện man thú ra túi càn khôn Dung lượng cùng hắn trước đó dùng địa hành đà long thú ra chế tạo ra cái kia so sánh Cũng liền hơi lớn một chút mà thôi Bất luận là siêu cấp điện man thú ra Vẫn là siêu cấp đa trảo cử hình bạch tuộc ra Đều là tốt nhất chế tác túi càn khôn vật liệu vân bất lưu đưa chúng nó ra cho lột xuống tới Đương nhiên Siêu cấp cá trình điện ra tốt mới ra một ít Không sai biệt lắm là cả chương còn đầu kia siêu cấp đa trảo cử hình bạch tuộc ra. liền tương đối khó lột. Bởi vì nó trên móng vuốt. Quá nhiều rác hút rồi. Ngược lại là nó viên kia tròn soi não đại. Phía trên da tương đối tốt mới ra một ít. Tại làm lại từ đầu chế tạo ra cái túi càn khôn sau đó. Vân bất lưu liền nghĩ đến. Nên như thế nào để thăng túi càn khôn dung lượng muốn gia tăng cái túi dung lượng. Phương pháp tốt nhất chính là tăng gác thước lớn nhỏ. Đây là nhất là dễ hiểu đạo lý. Lại thêm chế tác đà long thú ra tối càn khôn thời điểm. Dùng tài liệu muốn so điện man thú ra chế tác được cái kia nhiều. Có thể đạt đến không gian lớn nhỏ nhưng khác biệt không lớn. Cho nên, vân bất lưu nghĩ tới nghĩ lui, liền đem siêu cấp điện man thú trương kia ra cho hết dùng tới. Cả trương ra từ đầu tới đuôi mọc ra hơn 1.200 mét. Rộng gần 300 thước Cả trương ra vũng trên bầu trời hồ lớn thời điểm Nhìn liền có chút giỏ người Vân bất lưu xít bằng ở trên sân thượng Nhìn về phía trước ra thú Tinh thần lực phun trào ở giữa Liền đem chung quanh dương thuộc tính năng lượng thiên địa Cùng hỏa thuộc tính năng lượng thiên địa dẫn sắt tới Liệt diễm đem trương này ra thú bao vây Tại liệt diễm bốc cháy phía dưới Gia thú bên trong dầu mỡ bị tinh luyện rồi đi ra. Vân bất lưu cong lại gảy nhẹ. Từng đạo từng đạo cấm chế đánh vào gia thú phía trên. Gia thú phía trên còn sót lại tạp chất bị đốt thành cho bụi. Mà lại dần dần loại bỏ. Khiến cho gia thú dần dần trở nên mềm mại lên. Sau đó hắn lại nhiều đánh mấy đạo cấm chế đi tới. Khiến cho gia thú trở nên càng thêm cứng cỏi, Làm xử lý tốt gia thú sau đó. Hắn liền dùng kim loại tuyến cùng cự thú lông tóc nhào nặn thành dây nhỏ. Đem trương này cực lớn ra thú gãy đôi. May thành một đầu siêu cấp điện man thú bì bì đáy. Sau đó, hắn mới bắt đầu ở phía trên bố trí cấm chế phủ văn. Đầu tiên chính là không gian khuyết chương cho cấm chế phủ văn. Cấm chế này phủ văn ra trì tại ra thú bên trên số lượng không thể quá nhiều. Tựa như một cái khí cầu có thể tiếp nhận khí là có hạn. Khí quá nhiều, khí cầu liền phát nổ, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, vân bất lưu mới có thể nghĩ đến tăng gác thớt lớn nhỏ, mà không phải gia tăng không gian khuyết chương cho cấm chế phù văn số lượng. Nếu không lấy tinh thần lực khắc họa phù văn phương pháp, lần nữa tiểu địa phương, hắn cũng có thể bố trí càng nhiều phù văn cấm chế. Nguyên bản cả chương gia thú cũng đã đầy đủ lớn, đơn giản may lên. Bên trong không gian cũng đã không nhỏ. Lại thêm không gian này khuyết trương cho cấm chế phù văn ra trị. Bên trong không gian lập tức liền để Vân bất lưu cười đến không ngậm miệng được. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí biến hình thuật cấm chế phù văn đem đầu này ra thú mang ngoại hình thu nhỏ. Thẳng đến ra thú mang biến thành một đầu không đến dài 2 mét. Hai ngón tay rộng dây lưng sau đó. Vân bất lưu mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó đem đầu này dây lưng tùy ý buộc ở chính mình bên hông. Vì không cho người khác tùy ý lật xem chính mình đầu này càng khôn dây lưng. Vân bất lưu còn tại dây lưng càng thêm xếp đặt đạo mật mã khóa. Chính là thiết hạ một đạo chỉ có dùng chính hắn tinh thần lực mới có thể mở ra cấm chế phù văn. Cũng đem chính mình tinh thần lực lạc ấm ở phía trên. Phòng ngừa có người nhìn trộm. Làm dây lưng chế tác hoàn thành. Đã mấy ngày mấy đêm thời gian trôi qua. Mặc dù ngay cả tục vận dụng tinh thần lực khắc hỏa phù văn cấm chế. Để cho hắn tinh thần rất mệt mỏi. Có thể đạt đến đầu này càn khôn dây lưng. Vân bất lưu mặt mo vẫn là cười nở hoa. Bởi vì bên trong không gian xác thực cũng đủ lớn rồi. Ít nhất là trước đó chế tắc cái kia túi càn khôn hơn trăm lần. Thay lời khác. Giống trước đó như thế hồng hoang cử thú buông xuống ba bốn trăm đầu cũng không tính là gì sự tình. Thế là, tại có rồi đầu này càn khôn dây lưng sau đó. Vân bất lưu liền đem phía trước chế tác cái kia túi càn khôn đưa cho rồi tiểu hương cơ sử dụng. Thanh tiểu hương cơ mừng rỡ tựa như một cách vui vẻ chú chim non. Nhìn thấy tình huống này, một bên tiểu bạch vẫn ngẩng đầu nhìn vân bất lưu. Thấy vân bất lưu có chút không nghĩ ra. Tiểu mạch. Có chuyện gì không ta cũng muốn tích chứ như vàng tiểu mạch. Cũng cuối cùng nhìn không được mở miệng. Mặc dù vẫn còn có chút la lì âm thanh. Có thể so với lúc trước tốt hơn nhiều. Muốn so nàng xinh đẹp hơn. Vân bất lưu. Vậy liền ganh đua so sánh lên hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu mạch. Rất muốn nói. Vậy ngươi kêu ba ba có thể ngấm lại. Dạng này bức bách đi ra ba ba Nghe đoán chừng cũng không dễ nghe như vậy Thế là liền mỉm cười nói Đi đi cũng cho ngươi chế tác một cái Phải được nàng xinh đẹp hơn tiểu bạch lại lặp lại rồi câu nói Vân bất lưu nghe vậy Ngầm túm cao xăng Cuối cùng chút đối với nói Nhất định đạt đến vân bất lưu khẳng định trả lời chắc chắn sau đó Tiểu bạch lúc này mới cúi đầu xuống Làm lại từ đầu dùng cách đuôi cuốn lên bút lông Bắt đầu luyện chữ Tiểu bạc tốc độ học tập rất nhanh Chữ viết cũng đẹp mắt Đặc biệt là học tập thái độ cực kỳ đoan chính Học bá không đáng sợ Liền sợ học bá còn rất cố gắng Kỳ thật vân bất lưu cảm thấy tiểu mao cầu Cũng là có học bá tiềm chất Bởi vì nó thông minh sức lực Cũng không so tiểu bạc kém Nhưng chính là học tập thái độ Không đủ đoan chính Cần buộc nó Học tập vật này, bức là không ép được, vân bất lưu không có khả năng lúc nào cũng nhìn xem nó, tiểu hương cơ cũng xem không được nó, cho nên rõ ràng có học bá tiềm chất tiểu mao cầu. Hết lần này tới lần, khác cam tâm học cảnh bá, những ngày gần đây, nhìn thấy vân bất lưu dốc lòng luyện trí càn khôn dây lưng. Nó lại dẫn nó tiểu huyên để hổ tử cùng đại giác bọn chúng ra ngoài làm sơn đại vương hổ tử đại ca cầu.